Nhị Minh đã hóa thân thành một viên sao băng màu vàng cực lớn từ trên trời ráng xuống, thẳng đến bên trong hố to ầm ầm mà xuống. Kịch liệt nổ vang lần nữa vang vọng đại địa. A Nhĩ Ba tràn ngập không cam lòng thống khổ khóc lên tiếng. Rút cuộc tại dưới chi lực thái thản mà phai mờ, hào quang màu tím đen giật tán, hóa thành vô số khí lưu bay tán loạn. Tựa hồ còn có đồ vật gì đó đều muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên truyền đến. Âm thanh long ngâm du dương, mà tràn ngập uy nghiêm nương theo lấy kim quang chiếu rọi mà ra. Bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó chính là một con kim long cực lớn. Chiều cao kim long vượt qua 100m, toàn thân đều tản ra khí tức uy nghiêm. Hoàng kim long thương liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Năng lượng chín tên đại ác ma, cùng với ác ma quân vương A Nhĩ Ba, cơ hồ là tại chớp mắt bị hấp giả qua, bị hút vào trong đó, tràn vào hoàng kim long thương. Toàn thân kim long cực lớn lập tức bộc phát ra kim quang trói mắt. Ngay sau đó, một tiếng chấn bạo mãnh liệt từ trên người kim long tán phát ra. Còn kim long cực lớn kia ngửa đầu hướng lên bầu trời phát ra một tiếng giống đau nhức, Toàn thân đều có hào quang kim hồng sắc bắn ra. Hóa thành một đoàn sương mù, đem bản thân ôm trọn trong đó. Hả! Phía dưới phụ tử Nguyên ân chấn thiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra không hẹn, mà cùng đem ánh mắt quang hướng không chung. Đối với Đường Vũ Lân có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma, bọn hắn vốn là đã mười phần không hiểu. Lúc này tình huống càng là vượt qua vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn lý giải. Giết chết A Nhĩ Ba, Nhị Minh ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sắc mặt trầm ngưng. Đường Vũ Lân tinh thần chấn động quá kịch liệt rồi, điều này hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là, khí tức bên trong hắn tràn đầy hương vị điên cuồng. Ở thời điểm này, Nhị Minh cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Chỉ có thể là mặc kệ đường Vũ Lân chính mình ứng đối. Mà trên thực tế, đường Vũ Lân đúng là có chút gánh không được rồi. Năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể quá nhiều, hắn phải tiêu hao số lượng tinh lực lớn để hấp thu chuyển hóa những năng lượng này. Kim Long Vương phong ấn nhân cơ hội đột phá, hắn đã không cách nào khống chế. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắn phóng xuất ra võ hồn chân thân. Dùng trạng thái võ hồn chân thân tăng cường năng lực thừa nhận bản thân, tính toán để có thể ngăn cản được phần trùng kích này. Thế nhưng là, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Lúc chín tên đại ác ma chết trận, năng lượng sinh mệnh ùn ùn mà đến. Phong ấn tầng thứ 14 cũng đã chống đỡ không nổi ầm ầm rách nát rồi. Trong khoảnh khắc đó, đường vũ lân chỉ cảm thấy tất cả chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Chính mình dường như tiến vào đến bên trong một cái thế giới lạnh như băng. Một cỗ ý niệm điên cuồng khó có thể hình dung tràn đầy hương vị bất khuất ùn ùn, mà ra, tràn vào thế giới tinh thần hắn. Giờ khắc này, trong đầu của hắn chỉ có điên cuồng, điên cuồng đều muốn hủy diệt tất cả. Lực lượng kinh khủng kia chớp mắt tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ thân thể của hắn, khiến toàn thân của hắn đều không tự chủ được bắt đầu hấp thu cùng chuyển hóa. Thân thể chính là tại bên trong quá trình này bành chứng ra, mà đúng lúc này, ác ma quân vương a Nhĩ Ba cũng bị Nhị Minh đánh chết. Nó còn sót lại linh hồn chi lực còn tính toán chạy trốn, lại bị hoàng kim long thương cứng rắn hấp thu qua, rót vào trong thân thể đường vũ lân. Một gã ác ma quân vương cấp bậc chuẩn thần có năng lượng khổng lồ hạng gì? Nhất là hắn vừa có kéo dài tuổi thọ, từ năng lượng sinh mệnh bản thân mà nói, vượt xa con người. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn trực tiếp đã bị lực lượng kim long vương, đột phá tầng thứ 14 dung hợp lại với nhau. Sau đó hóa thành nước lũ trùng kích mỗi một cái góc nhỏ thân thể đường vũ lân cũng đồng thời trùng kích hướng về phía tầng phong ấn thứ 15, đây mới là nơi đáng sợ nhất. Trên thực tế, sau khi vượt qua 10 tầng phong ấn, bên trong Kim Long Vương tinh hoa đã ẩn chứa bản thân ý niệm Kim Long Vương lúc trước. Những thứ ý niệm này đều đang tính toán thôn phệ Đường Vũ Lân, chỉ cần có một điểm cơ hội, liền sẽ nếm thử khống chế thân thể Đường Vũ Lân. Ban đầu ở thời điểm cứu ra cha mẹ nuôi, Đường Vũ Lân liền đã từng gặp phải qua tình huống như vậy. Lúc ấy nếu như không phải Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ, Hắn rất có thể cũng đã một lần bị Kim Long Vương khống chế, mà hiện dưới loại tình huống này, hắn gặp phải vấn đề càng lớn. Kim Long Vương không chỉ là có lực lượng của mình, còn điều động hấp thu đến năng lượng sinh mệnh, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Bản thân Kim Long Vương là một bộ phận Long Thần, chính là thần lực thuần túy nhất bị Thần Vương Đường Tam áp chế, biến thành 18 tầng phong ấn. Càng là trong phong ấn đằng sau ẩn chứa năng lượng Kim Long Vương lại càng là khổng lồ. Đến tầng thứ 14 này, bên trong đã ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Tinh thần ý chí của đường Vũ Lân, ở thời điểm này đã rất khó chống lại cỗ lực lượng kinh khủng này. Năng lượng sinh mệnh của A Nhĩ Ba đối với Kim Long Vương Tinh Hoa, mà nói tới thật là kịp thời, tựa như một thân thể cường đại bị rót vào sinh mệnh lực đầy đủ. Nó càng là tỏa sáng ra sức sống cực lớn khó có thể tưởng tượng. Khí tức hung lệ tràn đầy tinh thần chi hải của đường Vũ Lân. Năng lượng kinh khủng cơ hồ là, nhanh chóng thôn tính lấy mỗi một cái góc nhỏ thân thể của hắn, cũng kể cả tinh thần ý hắn. Chỗ ngực Đường Vũ Lân, treo băng thần châu toàn lực phóng thích ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính toán ổn định lại tâm tình chấn động của hắn. Nhưng ở thời điểm này, tất cả đều trở nên phí công rồi. Tầng phong ấn thứ 15 chớp mắt liền trở nên tràn đầy nguy cơ, mà một khi phong ấn tầng thứ 15 lại bị đột phá, hội tụ tinh hoa hai tầng phong ấn Kim Long Vương, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đường Vũ Lân không hề có cơ hội trở mình. Một khi thân thể của hắn bị hoàn toàn khống chế, Kim Long Vương liền sẽ triệt để tỉnh lại. Đến lúc đó, chính là hắn chuyển hóa thân thể đường Vũ Lân biến thành thân thể của mình. Hơn nữa còn đem phong ấn còn sót phá giải hết. Đối với đấu la đại lục mà nói, cái kia chắc chắn là một trận đại tai nạn. Cảm nhận được khí tức trên người đường Vũ Lân càng ngày càng không đúng. Sắc mặt nhị minh cũng trở nên khó nhìn hơn. Thế nhưng là, hắn cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp đường Vũ Lân. Cái loại ý niệm điên cuồng này, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên đường Vũ Lân. Thân ảnh màu bạc xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt nó cũng đã hạ xuống dưới, hóa thành một con ngân long cực lớn. Toàn thân ngân long bao trùm lấy lân phiến hình bầu dục Thân hình chỉ nhỏ hơn một ít so với kim long. Ngân long nhảy vào giữa kim quang màu đỏ như máu. Một đôi chân trước trực tiếp liền bắt nổi lân phiến trên người kim long. Đồng thời thân thể quấn quanh mà lên, gắt cao quấn chặt lấy kim long vầng sáng màu bạc nồng đậm hội tụ lấy hào quang bảy màu nhau nhau hòa nhập vào giống như hóa thành một mảnh xiềng xích dài hẹp lắt gao khóa lại thân thể khổng lồ kim long không để cho bản thân nó tiếp tục phát triển hướng về hào quang màu đỏ như máu hai con cự long trên không chung dây dưa vầng sáng trên người ngân long càng ngày càng cường thịnh bắt đầu dần dần chế trụ hào quang màu kim hồng trên người kim long bộc phát ra nhưng vào lúc này một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ trên người kim long bắn ra Toàn thân lân phiến kim long toàn bộ dựng đứng đứng lên, mãnh liệt hắt lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp đem ngân long vung bay ra ngoài. Đường vũ lân lúc này đã hoàn toàn khống chế không được thân thể chính mình. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, trong cơ thể bản thân, tất cả năng lượng tại trong chốc lát, vậy mà đều xông tới hướng về phong ấn tầng thứ 15. Trước đó lần đầu tiên, thời điểm hắn đâm vào điên cuồng, chính là cổ nguyệt na kịp thời đi đến giúp hắn khống chế được tâm tình. Còn lần này... Lần nữa thức tỉnh ý niệm Kim Long Vương hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Tăng thêm hấp thu năng lượng sinh mệnh a nhĩ ba quá mức khổng lồ, thế cho nên cổ nguyệt na biến thành thân ngân long vương cũng không thể đem hắn khống chế được. Đã xong, năng lượng khổng lồ như thế, tựa như nước lũ trùng kích, bây giờ căn bản không phải Kim Long Vương phong ấn có khả năng ngăn cản, mà một khi bị xung kích đánh trúng, chớp mắt phá toái phong ấn, lập tức liền sẽ đem Kim Long Vương tinh hoa trong phong ấn tầng thứ 15 dẫn xuất ra. Đến lúc đó, không có gì có thể ngăn cản Kim Long Vương sống lại. Ở nơi này muôn phần nguy cấp, trong lúc đó, thân thể Kim Long Vương đột nhiên dừng lại một chút. Tất cả tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt bất động. Tuyệt đối bất động, lĩnh vực thời gian hồi tưởng đến cực hạn. Mà điều này hiển nhiên không phải đường Vũ Lân, hiện tại có khả năng đạt tới cảnh giới này. Một đạo Kim Quang từ trên trán Kim Long Vương chui ra, hóa thân thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh thon dài, tóc dài màu lam tại sau lưng phiêu lay động. Từng vòng vầng sáng màu vàng từ trên người hắn khoách tán ra, hoàng kim tam xoa kích sáng chói tại trong lòng bàn tay của hắn. Từng vòng quang hoàn từ trên tam xoa kích phóng thích, thình linh chính là vô định phong ba. Vô định phong ba lưu chuyển, bao lấy thân hình khổng lồ kim long vương, cũng phong tỏa năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn, làm hắn tạm thời ngập vào bên trong ngưng trệ. Không chỉ có như thế, trong cơ thể đường vũ lân phong ấn tầng thứ 15 chớp mắt được ra cố, rất có vài phần cảm giác phòng thủ kiên cố. Thân thể Ngân Long Vương thừa cơ mà quay về, lại một lần cuốn lấy bên trên thân thể cao lớn Kim Long Vương. Mà khi nàng ngẩng đầu, nhìn đạo thân ảnh thon dài kia, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc. Thân ảnh thon dài kia nhìn nàng một cái thật sâu, trong đôi mắt ẩn chứa thâm ý. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Một đoạn tinh thần lạc ấn đã lặng yên không một tiếng động khác ở chỗ sâu trong đầu óc của nàng. Bất chấp đi cảm thụ phần tinh thần lạc ấn kia là cái gì? Nàng lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó thúc dục khí tức bản thân, để trợ giúp đường vũ lân áp chế khí tức trong cơ thể hắn. Thân ảnh kim ngân song long vương trên không trung dây dưa, cuồn cuộn, rơi trên mặt đất rất xa. Thân ảnh thon dài như trước tại bên trong không trung, ánh mắt của hắn rơi vào trên người nhị minh. Hướng hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn đã rời tay bay ra, bay về phía kim long vương. Sau đó mãnh liệt lần nữa chui vào bên trong mi tâm kim long vương. Mà Kim Long Vương chớp mắt ngừng trệ, phần ý niệm điên cuồng thuộc về dưới uy năng Tam Xoa Kích chớp mắt tán loạn. Năng lượng khổng lồ rút cuộc một lần nữa gom lại, lần nữa kéo dài lấy Hoàng Kim Long Thương làm môi giới hướng phương xa truyền đi. Tóc xanh lam tung bay, nhìn Kim Ngân Long Vương cuộn cuộn trên mặt đất. Thân ảnh thon dài, trong đôi mắt xanh thẳm toát ra không muốn cùng quyến luyến thật sâu. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh tán loạn hóa thành từng điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tất cả biến hóa đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh đấy. Toàn thân nhị minh cũng đã ngốc trệ. Mà phụ tử Nguyên ân chấn thiên, Nguyên ân thiên đã càng là căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa rồi thân ảnh thon dài xuất hiện, bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng. Tại trước mặt vị kia, mình là nhỏ bé như thế. Phải biết rằng, bọn hắn cũng đã là đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Có thể làm cho bọn hắn xuất hiện loại cảm giác này, vị kia sẽ cường đại đến trình độ như thế nào? Thần cách sao? Chẳng lẽ vị kia chính là thần cách chính thức sao? Ý nghĩ này mới vừa vặn hiện hiện trong đầu. Bọn hắn liền không hẹn mà cùng hoảng sợ. Đường Vũ Lân, vị môn chủ đường môn này, thậm chí có thần cách thủ hộ sao. Đối với lịch sử đấu la đại lục, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Liên tưởng tới hình thái vị kia, còn có cái hoàng kim tam xoa kích khống chế. Tại trong óc bọn hắn, không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên. Vô luận cỡ nào không dám tin. Thời điểm cái tên này xuất hiện, như trước làm tâm tình bọn hắn có chút ít không kiềm chế được. Là hắn, thật sự là hắn. Hắn vẫn còn, hắn còn là tốt rồi. Hắn vẫn còn. Nhị Minh kích động có chút nói năng lộn xộn Cho tới bây giờ, hắn rút cuộc có thể hoàn toàn xác nhận thân phận đường Vũ Lân. Đối với người kia, hắn là quen thuộc như vậy. Chỉ có tại thời điểm hắn nắm giữ lấy hải thần tam xoa kích, đây mới thực sự là thần khí đỉnh cao. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đem vô định phong ba sử dụng cường đại như thế. Là hắn, thật sự là hắn. Một loại cảm động khó có thể hình dung tại trong lòng tràn ngập. Tiếng nói nhị Minh đều có chút nghẹn ngào rồi. Trở về đi, nhanh lên trở về đi, hảo huynh đệ của ta, trưởng khống giả chính thức của thần giới. Hải thần, tu la thần, một đời thần vương, đường tam, đường vũ lân lúc này ở vào bên trong một loại trạng thái rất huyền diệu. Hắn có thể cảm thụ, cũng có thể thấy rõ ràng thấy tất cả bên ngoài. Nhưng lại cái gì đều không làm được. Hắn cũng đồng thời có thể nhìn rõ ràng thân thể của mình biến hóa bên trong. Phong ấn tầng thứ 15 hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với lúc trước còn kiên cố hơn vững chắc hơn. Trong cơ thể hồn lực kích động, tinh hoa kim long vương huyết mạch đang bị hắn hấp thu. Năng lượng sinh mệnh đến, từ chín tên đại ác ma và ác ma quân vương a nhĩ ba, đang đi qua hoàng kim long thương cùng liên hệ với sinh mệnh chi trùng phương xa. Trong quá trình này, còn bổ sung một ít thuộc về tinh hoa kim long vương, của hắn cũng tiếp theo cùng một chỗ mà đi. Ngân long vương quấn quanh tại trên thân thể, trên người tản ra chính là pháp tắc chi lực nồng đậm. Bảy loại thuộc tính nguyên tố pháp tắc giống như là một loại môi giới ôn nhuận. Trợ giúp thân thể chính mình thay đổi một cách vô trì vô giáp, để có thể thừa nhận tinh hoa đến từ phong ấn tầng thứ 14 Kim Long Vương. Mà trên thực tế, nương theo lấy nguyên tố chi lôi không dứt rèn. Cường độ thân thể đường Vũ Lân thừa nhận phong ấn tầng thứ 14, cũng không tính quá mức khó khăn. Ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng năng lượng trong tầng thứ 10 cường đại, vẫn là làm hắn có chút rung động. Lúc trước quá trình hấp thu nhiều lần tinh hoa Kim Long Vương như vậy, trừ một lần kia cùng cổ nguyệt hợp thể. Mượn năng lượng cổ nguyệt sinh ra đẳng cấp hồn lực bay vọt cực lớn, thì hầu như đều không ngoại lệ, Kim Long Vương tinh hoa tăng lên cũng chỉ là tố chất thân thể của hắn, cùng với nồng độ cùng cường độ Kim Long Vương huyết mạch, nhưng lần này tựa hồ không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, vô luận là long hạch hay là hồn hạch chính mình, phía trên đều có thêm long văn màu vàng, thậm chí ngay cả phía trên xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều như ẩn như hiện có long văn màu vàng xuất hiện. Cái này đã không chỉ là đơn giản tăng cường tố chất thân thể, Tự ý nào đó mà nói, đây quả thực là thay đổi phương diện bản nguyên. Lúc trước hắn vừa mới cảm nhận qua chi lực bản nguyên của ai nhĩ ba, cường đại đến cỡ nào. Mà bây giờ, trên người hắn vậy mà liền xuất hiện bản nguyên Kim Long Vương. Điều này thật sự là có chút khó tin, càng làm cho hắn kinh nhạc còn có. Bản thân hồn lực bắt đầu tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa là phương thức tăng lên cực kỳ tinh khiết. Bên trong tinh thần chi hải, hồn hạch thứ hai vốn chỉ là như ẩn như hiện. Cơ hồ là tại năng lượng kim long vương tinh hoa rót vào, nhanh chóng thành hình. Triệt để hoàn thành đắp nạn hồn hạch thứ hai, Tu Vi hồn lực hắn cũng trong khoảnh khắc đó, rõ ràng xông vào 95 cấp, giúp cuộc trở thành siêu cấp đấu la. Phần cải tạo này cường độ to lớn trước đó chưa từng có. Giống như là Tu Vi hồn sư đột phá đến thất hoàn đã có võ hồn chân thân. Không hề nghi ngờ, sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 14, đường Vũ Lân cũng sắp có được cái quang hoàn kim long vương thứ bảy. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, cái quang hoàn này mang cho hắn năng lực, nhất định sẽ siêu việt hơn tất cả năng lực Kim Long Vương lúc trước. Thực lực đúng là bay vùn vụt, nhưng đường Vũ Lân bây giờ một chút cũng không vui, bởi vì, hắn là lần thứ hai gặp được phụ thân. Đường Tam lúc trước đã từng nói, tại trên người hắn để lại ba đạo tinh thần lạc ấn, có thể giúp hắn ba lần. Lần đầu tiên, là tại lúc tiến hóa lôi minh riêng ngục đằng, đắm chìm trong lôi đình chi hải. Đường Tam xuất hiện, thủ hội nhi tử chính mình. Mà đây là lần thứ hai, tại dưới tình huống đường Vũ Lân hoàn toàn không có chuẩn bị, phụ thân lại xuất hiện lần nữa, lại một lần cứu được hắn. Vô luận tu vi có tăng lên như thế nào? Nhưng có một chút thì không cách nào thay đổi. Cái kia chính là, phụ thân trong tương lai có thể xuất hiện cũng chỉ còn lại có một lần cơ hội. Trừ phi mình có thể tìm về thần giới, bằng không mà nói, sau này một lần cuối cùng xuất hiện, hắn liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân của mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ cùng phụ thân chính thức ở cùng một chỗ... Nhưng từng ấy năm tới nay, bốn là lão đường, lại là hình chiếu tinh thần phụ thân. Từ trên người phụ thân, hắn bao giờ cũng cảm thụ được phần tình thương thuần túy của cha. Tình thương của cha như núi, bốn chữ này khắc thật sâu ở trong lòng hắn. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng ánh mắt phụ thân lúc gần đi là muôn vàn không muốn. Hắn là cỡ nào muốn cùng phụ thân ở một chỗ. Cho dù chẳng qua là nói mấy câu cũng tốt. Thế nhưng là, tất cả đều đến quá đột ngột, cũng chấm dứt quá nhanh. Hắn căn bản cái gì đều không làm được, cái cơ hội thứ hai này liền như vậy đã mất đi. Đối với đường Vũ Lân mà nói, phụ thân cứu ba lần là đồ vật hắn chân quý nhất. Không phải là vì phụ thân thủ hộ, mà là bởi vì chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể nhìn thấy phụ thân. Thời gian dần trôi qua, hào quang vàng bạc song sắc dần dần thu liễm. Năng lượng trong cơ thể đường Vũ Lân tiếp theo nội quẩn. Ngân Long Vương khổng lồ bắt đầu lặng yên từ trên người hắn thoát ly ra, một đôi chân trước xé mở không gian. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua phương hướng nhị minh. Sau đó mới một đầu chui vào ở bên trong không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Đối với gia tộc Thái Thản cự viên mà nói, trận chiến dịch này đại hoạch toàn thắng. Không có một gã ác ma đào tẩu. Ác ma quân vương a Nhĩ Ba cùng chín tên đại ác ma toàn bộ bị chết. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, cũng là thu hoạch cực lớn. Sinh mệnh chi trùng dưới nước đã hóa thành sinh mệnh cổ thụ. Hơn nữa, tại dưới mặt nước, sinh trưởng đến cao chừng 50 mét. Chẳng qua là ai cũng không có thấy, tại mặt ngoài sinh mệnh cổ thụ, bên trên vỏ cây đều có được một ít long lân, nhô lên rất giống kim long vương của đường Vũ Lân. Ngày ấy đại chiến cùng quân đoàn Ác Ma đã qua 3 ngày thời gian, bởi vì lúc đó động tĩnh quá lớn, đưa tới chính phủ điều tra. Đương nhiên, điều tra chắc là sẽ không có kết quả gì đấy. Cái chỗ kia mười phần xa xôi, ít ai lui tới đợi thời điểm người chính phủ tới, tất cả dấu vết đều sớm đã chỉnh đốn sạch sẽ. Chính phủ duy nhất có thể cho ra kết luận chính là tại chỗ đó đã từng có nhiều miếng định trang hồn đạo đạn pháo, cao đai bạo tạc nổ tung. Cái này đương nhiên cần xâm nhập điều tra, nhưng đều muốn điều tra đến gia tộc Thái Thản Cự Viên liền không có khả năng rồi. Toàn bộ kế hoạch là rất hoàn mỹ đấy. Chính thức động thủ trừ Nhị Minh, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng ra, còn có che giấu Thiên Thanh Ngưu Mãng tại cái vị diện khác. Đại Minh thực lực càng phía trên Nhị Minh, đây mới thực sự là đòn sát thủ. Bởi vì trước khi tới nơi này, Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh cũng không biết có thể ra một Nguyên Ân Thiên Đảng cực hạn đấu la như vậy. Thời khắc quan trọng nhất ra tay, một lần hành động trọng thương ác ma quân vương Ai Nhĩ Ba, đạt thắng thế. Tứ đại cực hạn đấu la liên thủ sức chiến đấu thật sự quá cường hãn. huống chi còn có định trang hồn đạo đạn pháo cực hạn đến từ Đường Môn. Vấn đề trên người Nguyên Ân dạ huy triệt để giải quyết, liên hệ cùng ác ma vị diện trực tiếp bị Đại Minh chặt đứt rồi. Mà đoạn lạc thiên sứ huyết mạch của nàng rõ ràng xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh. Bởi vì đã có huyết mạch từ kim cường đại nhất trong nhất mạch ác ma. Đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, nguyên ân dạ huy tự nhiên cũng là thực lực tăng nhiều. Vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở trên người đường Vũ Lân, tầng phong ấn thứ 14 Kim Long Vương suýt nữa lấy mạng của hắn. Lần này cũng để cho hắn rất là tỉnh ngủ. Chẳng qua là tại loại tình huống đó, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Có thể đem nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy. Truyền tới cho sinh mệnh chi trùng thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại hắn đã từ sử Lai like Khắc học viện, bên kia đã được biết tình huống sinh mệnh cổ thụ. Tuy rằng sinh mệnh cổ thụ vẫn còn dưới mặt nước, nhưng nương theo lấy nó phát triển, nó phát tán ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, đã bắt đầu cải thiện lấy hoàn cảnh sinh thái hải thần hồ. Ba ngày này, hầu như hơn 10% bức xạ biến mất. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa hơn một tháng, vấn đề bức xạ là có thể triệt để giải quyết. Mà một khi hải thần hồ bắt đầu xuất hiện hệ thống sinh thái, Như vậy, đối với sinh mệnh cổ thụ sống lại nhất định có chỗ tốt càng lớn. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Sinh mệnh cổ thụ, muốn hoàn toàn lớn lên còn cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn mới được. Một quân đoàn ác ma, tăng thêm ác ma quần vương cùng cửu đại ác ma, cũng chỉ là khiến nó sinh trưởng đến 50 mét. Phải tới hơn 100 mét trở lên, mới có thể trồi lên mặt nước. Lúc nào sinh mệnh cổ thụ có thể sinh trưởng từ phía dưới mặt nước, mới cũng coi là sử lai khắc học viện chính thức sống lại. Chẳng qua là rất đáng tiếc, ác ma vị diện đi qua lần này, sau này, chỉ sợ cũng không dám xâm lấn đấu la đại lục nữa. Trên người nguyên ân dạ huy ác ma có hạt giống vị diện, đã được đại minh chặt đứt vô cùng dễ dàng. Bởi vì ác ma vị diện bên kia đã trong lúc chủ động làm gãy tất cả liên hệ. E sợ cho con người sẽ quay sang giết ác ma vị diện. Trong miệng A nhĩ ba chính là tên ô tiết kia, hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng. Ít nhất so với A nhĩ ba càng có đầu óc hơn một ít. Nguyên Ân Chấn Thiên đem một quả chữ vật hồn đạo khí giới chỉ đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân. "Những thứ này tặng cho ngươi, trở thành chiến lợi phẩm." Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, "Đây là cái gì? Đại chiến ngày đó, định trang hồn đạo đạn pháo có uy lực quá lớn, hẳn là không có lưu lại cái gì mới đúng." Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, "Còn nhớ rõ chiến trận chín tên đại ác ma tương liên lẫn nhau chiến đấu cùng chúng ta, bọn hắn dựa vào đấy chính là cái đuôi liên tiếp, cho dù là cuối cùng tại dưới công kích của chúng ta mãnh liệt như vậy, chín tên đại ác ma là đều chết hết, nhưng cái đuôi của bọn nó lại giữ lại. lão tổ tông đã xác nhận qua, cái này có thể cũng coi là một loại thần khí đặc thù. mỗi một cái đuôi đều có thể khiến năng lượng hai người tương liên lẫn nhau, tựa như nhất thể. rất thích hợp cho sử lai khắc thất quái các ngươi. gia tộc bọn ta để lại hai cái, bảy cái đều tặng cho các ngươi. lần này các ngươi dùng nhiều định trang hồn đạo đạn pháo chân quý như vậy, chiến lợi phẩm phần nhiều hiển nhiên hẳn là thuộc về các ngươi. trong mắt đường vũ lân toát ra vẻ mừng rỡ. Vậy ta liền không khách khí, thứ này đúng là rất hữu dụng. Ta lấy trở về cho đường môn nghiên cứu thoáng một phát. Xem một chút có thể khai phát ra như thế nào. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng. Ta cũng đang có ý này. Cho nên, hai cái kia của chúng ta cũng ở trong đó. Luận năng lực nghiên cứu phát minh, chỉ sợ viện khoa học liên bang đều kém hơn so với đường môn. Từ khi quyết định di chuyển nhà đến sử lai khắp, Nguyên ân chấn thiên liền đối với đường vũ lân thân cận rất nhiều. Nhất là ngày đó nhìn thấy gần như thần cánh. Hắn càng phát ra cảm nhận được, môn chủ đường môn này không tầm thường. Đường Vũ Lân không chỉ là thực lực cá nhân cùng tiềm năng cường đại, trọng yếu hơn là phía sau hắn còn có rất nhiều đồ vật bí ẩn, mà những thứ này, tất cả đều là làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên cũng phải kinh ngạc. Ngày đó nếu như là chính thức là thần cách, ý vị này là như thế nào? Dục vọng con người là vô hạn đấy, thành tựu chuẩn thần, chẳng lẽ liền không muốn trở thành thần cách sao? Chúng ta còn cần chỉnh đốn vài ngày. Đường môn chủ nếu như có chuyện trước tiên có thể quay về trước. Chúng ta chuyển nhà phải chậm một chút, nhưng trong một tháng, hẳn là cũng có thể hoàn thành di chuyển rồi. Đường Vũ Lân nói. Được. Vậy ta trước hết trở về, trước tiên an bài tốt chỗ ở cho người cùng gia tộc của người. Đợi các ngươi đến. Nguyên ân chấn thiên cười nói. Sau này phải dựa vào đường môn chủ rồi. Giết chết quân đoàn ác ma, mấy ngày nay hắn cũng là lòng mang đại sướng. Nhiều ngày đến nay âm u hễ quét là sạch. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Người đừng khách khí, ta trở về cũng trước tiên chuẩn bị một chút. Đợi các ngươi tới, trước tiên đem vấn đề tam tự đấu khải điều giải quyết xong lại nói tiếp. Sau khi quay về sử lai khắc học viện, với hắn mà nói việc cấp bách không phải là cái khác, mà là lắng động. Một cái là lắng động chính mình vừa mới đột phá, đến cấp độ tu vi siêu cấp đấu la, vững chắc cảnh giới bản thân. Còn có chính là muốn trợ giúp toàn bộ học viện lắng động. Khoảng cách xây dựng lại sử lai khắc học viện, đến ngày khai giảng học kỳ thứ nhất còn có không đến ba tháng. Sử lai khắc cần càng cường đại hơn. Mà thân là thần tượng, hắn tuyệt đối là tăng cường thực lực người trọng yếu nhất, của toàn bộ sử lai khắc học viện. Đường môn bên kia, có cơ giáp chế tạo sư rất nhiều, cửu cấp trở lên cũng không ít. Nhưng bất luận tổ chức gì đều thiếu khuyết đoán tạo sư. Mà thần tượng càng là chỉ có hai vị là hắn cùng chấn hoa. Chấn hoa bởi vì nguyên nhân thân thể, đã rất ít thiên rèn. Nhưng hắn vẫn là đang tuổi lớn, thiên rèn nguyên tố chi kiếp phản phệ càng là đối với hắn không có hiệu quả gì. Nhiều loại hữu linh kim loại hợp kim thiên rèn hắn bây giờ còn không có gì chắc chắn. Nhưng nếu như chẳng qua là một hai chủng kim loại thiên rèn, tỷ lệ thành công của hắn vẫn là không nhỏ đấy. Thiên rèn đối với bản thân tu vi hắn tăng lên cũng rất có chỗ tốt, là một cái phương pháp tu luyện rất tốt. Cho nên, sau khi trở về, hắn cần làm đấy, chính là nỗ lực rèn trước tiên trợ giúp toàn bộ sử lai khác tăng lên thực lực. Trong này tự nhiên cũng kể cả gia tộc Nguyên Ân Dạ Huy, ba người đường Vũ Lân, tạm giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên quay về. Mà Nhị Minh Tức thì ở lại, hắn muốn ở thêm vài ngày tại gia tộc Thái Thản Cự Viên, để hoài niệm từng đã là người yêu, bởi vì hắn cống hiến vì gia tộc, cùng với ngày ấy đại chiến, hiện tại Nguyên Ân Chấn Thiên đã đối với gia tộc chính thức tuyên bố thân phận của hắn, cho nên xưng hô cũng từ tiền bối biến thành lão tổ tông. Vị lão tổ tông này vừa xuất hiện, liền giúp gia tộc thành tựu một vị chuẩn thần cùng một vị cực hạn đấu la, tự nhiên cũng đủ làm cho các tộc nhân vui lòng phục tùng rồi. Bất quá, Nhị Minh đã nói, hắn sẽ không quay về sử lai khác. Sau khi đã bái kiến tộc nhân, hắn phải trở về đến Vạn Thú Đài. Sau này có thời gian sẽ đến sử lai khắc học viện nhìn tộc nhân của mình. Điều khiến Nguyên Ân Chấn Thiên rất là cao hứng, nhưng là làm Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương có chút lúng túng, chính là Nhị Minh đã nghiêm chỉnh loại bỏ, làm cho hai anh em này nhất định phải tìm thê tử, vì gia tộc Khai Chi tán diệp, thật vất vả đã có hậu đại, hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình càng nhiều càng tốt, nhất là những thứ huyết mạch thuần túy này, bản thân thiên phú đầy đủ tốt hậu đại càng là như vậy đi tàu cao tốc một mạch về Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân trước tiên đem những cái đuôi đại ác ma giao cho Đường Môn nghiên cứu, sau đó mới cùng Nguyên Ân Dạ Huy tạm giải cùng một chỗ về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc này chung quanh Hải Thần Hồ như cũ là cảnh tượng một mảnh công trường lớn. Nơi là cũng đủ lớn đấy, thậm chí ngay cả liên bang bây giờ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại đã là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân của truyền linh tháp, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn biểu đạt điểm trọng yếu nhất chính là Chúng ta không phải dễ trêu đấy, nếu muốn trêu chọc chúng ta, tốt nhất hãy hiểu rõ ràng hậu quả. Cho nên, trong thời gian ngắn, sử lai khắc bên này coi như bình tĩnh. Nhưng phương diện liên bang, như trước không có giải trừ thân phận tổ chức phản quốc cho đường môn. Hiển nhiên, thực lực truyền linh tháp vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ba tòa lầu chính đã hoàn thành sơ bộ lắp đặt thiết bị. Bên trong đang tiến hành từng khu công năng dùng để dạy học. Sử lai khắc học viện bên này còn có hai vị cực hạn đấu la. Tại toàn bộ bên chiến đấu La Đại Lục, đều không có học viện nào có nội tình như vậy. Cho nên, cho dù là từ đối với tương lai đến xem, ai không hy vọng đem con đưa đến học tập ở học viện như vậy. Xác thực, sử lai khắc học viện đã trải qua trận đại kiếp nạn kia. Nhưng mà, cũng đang bởi vì kiếp nạn này, khiến rất nhiều người tăng cường tin tưởng đối với học viện. Hai quả thí thần oanh kích vậy mà tất cả đệ tử đều còn sống, chết đi chỉ có lão sư. Một chỗ học viện như vậy, làm sao có thể không làm cho người khác tôn kính. Một tòa học viện có các vị lão sư dùng tính mạng để thủ hộ đệ tử, các gia trưởng còn có cái gì không yên tâm hay sao? Hiện tại báo danh học viện đã cực kỳ sôi động, hơn 2000 tên tự nhận là có tư cách tiến vào học viện học tập. Các học sinh đang đợi đến ngày phỏng vấn. Nếu như nói tin tức không quá tốt duy nhất đối với sự lai like khác mà nói, hẳn là phương diện dư luận đối với Đường Vũ Lân. Đầu tiên chính là công kích đối với bên trên thực lực. Đường Vũ Lân tại đại hội luận võ triêu thân đã bại bởi Ngân Long, công chúa cổ Nguyệt Na hắn là thân phận môn chủ đường môn sau khi bại lộ ra để truyền linh tháp đã có cửa khẩu đột phá trắng trợn tuyên dương hắn có thực lực tranh lệch cực lớn cùng ngân long công chúa đường môn cùng sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp tương lai thực lực đối lập có tranh lệch thật lớn sau đó chính là công kích phương diện nhân phẩm đối với đường vũ lân nói hắn là một người âm mưu tại một trận đại hội luận võ triều thân thật tốt âm mưu nhằm vào truyền linh tháp mà đối với những thứ này sử lai khắc cùng đường môn cũng không có tiến hành phản bác không có trả lời, Truyền Linh Tháp kích động những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Bên trong Truyền Linh Tháp cao tầng liên tục họp, đang quyết định lấy một ít chính sách, có nhằm vào đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện hay không, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết, nhưng không hề nghi ngờ chính là, tương lai hai đại thế lực này nhất định còn có thể va chạm lần nữa. Hội nghị liên bang như cũ là phái chủ chiến cầm giữ, nhưng bên trong phái chủ chiến đã bắt đầu có có khuynh hướng nghiêng về Sử Lai Khắc Học Viện, dùng quân đoàn phương Nam cầm đầu. Tình thế cùng bố cục đại lục đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác. Điểm để ý tới cũng một lần nữa về tới sử lai khắc học viện xây dựng lại. Không thể nghi ngờ, sử lai khắc học viện có thể khôi phục tới trình độ nào sẽ quyết định lấy cục diện chính trị. Sử lai khắc công khai đối ngoại đã chứng minh lực ảnh hưởng bọn hắn trải rộng tại mỗi một cái góc nhỏ đại lục, trải rộng tại bên trong từng cái thế lực lớn. Ngay cả chiến thần điện tại cuối cùng đều biểu thị ra ủng hộ nhất định đối với sử lai khắc học viện, càng không nói đến tổ chức khác. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại truyền linh tháp tổng bộ, thiên cổ đông phong nhìn tôn tử khổ luyện hồn kỹ lao mồ hôi như mưa, sắc mặt có chút trầm ngưng. Con tu luyện cũng phải chú ý thân thể, không nên quá mức bội vàng sao động. Sau khi đại hội luận võ triều thần chấm dứt, thương thế bản thân thiên cổ trượng đình không tính rất nặng, rất nhanh liền hồi phục xong. Mà sau khi khôi phục, hắn liền lập tức vùi đầu vào rồi khắc khổ trong tu luyện Cùng so với trước kia, hắn tu luyện quả thực có thể dùng dốc sức liều mạng để hình dung. Mỗi ngày phải tu luyện đến tinh bì lực tận mới bằng lòng chấm dứt. Thiên cổ trượng đình có chút thở dốc mà nói. Dà già, con không sao, con sẽ cố gắng đấy. Con nhất định sẽ vượt qua người kia. Thiên cổ đông phong trầm giọng nói. Nơi đây chỉ có hai ông cháu chúng ta, có chuyện ta muốn hỏi con. Con đối với Na Nhi thấy thế nào? Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút. Na Nhi sao? Nàng làm sao vậy? Lông mày thiên cổ Đông Phong cau lại, nói Ngày cuối cùng luận võ kén rể, con không cảm thấy tên đường vũ lân cùng Na Nhi trao đổi nhiều lắm sao? Giữa bọn họ, hẳn là không có đơn giản như vậy Thiên cổ trượng đình 10 phần khó hiểu, nói Ra ra, người là có ý gì? Thiên cổ Đông Phong nói Ý của ta là, tâm của Na Nhi có phải là tại trên người của người thật vậy hay không? Đương nhiên, ngày đó Na Na không phải là đã thương nặng tên kia sao? Không nghĩ tới thực lực Na Na mạnh như vậy Cho nên con mới càng thêm nỗ lực. Gia Gia, đây chính là đại hảo sự. Con xem Tu Vinana chỉ sợ tiếp cận trình độ cực hạn đấu la. Ít nhất tại phương diện lực chiến đấu không sai biệt lắm. Thiên cổ đông phong thoáng nghiêm túc vài phần, nói. Cho nên mới còn phải chú ý khống chế đối với nàng. Con thật sự chiếm được tâm nàng sao? Nàng là thật sự thích con sao? Gia Gia là người từng trải. Ngày đó ánh mắt đường Vũ Lân nhìn Na Nhi có thể rất không giống vậy. Nếu như giữa bọn họ không có phát sinh qua cái gì... Chắc là sẽ không có biểu hiện như vậy Thiên cổ trượng đình khinh thường nói Đây chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi Nana quá ưu tú Hấp dẫn những người khác cũng rất bình thường Người không thấy ngày đó rất lạnh lùng Nana đối với hắn sao Thiên cổ đông phong thầm than một tiếng Nói tiểu tử ngốc Cũng là bởi vì lúc đó na nhi quá mức bình tĩnh Đối với hắn lại rất lạnh lùng Điều này mới khiến ta sinh ra hoài nghi Con làm sao lại không rõ Con thật sự là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã tường Thiên cổ trượng đình có chút mất hứng, nói, con nhìn người chính là quá quan tâm, Nana rất tốt với con, chẳng lẽ con còn không biết sao, Nana đều nói với con, nàng chỉ thích một mình con, đợi qua ngọn gió này, nàng liền sẽ kết hôn cùng con, người con có cái gì có thể lo lắng sao, thiên cổ đông phong nói, vậy con cùng nai nhi đến trình độ nào rồi, các con dù sao không phải phu thê, chỉ có chờ các con đã có hài tử, ra ra mới có thể thật sự yên tâm, thiên cổ trượng đình mặt đỏ lên, nói, Gia Gia, người nói như thế nào lại nổi lên cái này? Giữa con cùng Nana là rất thuần khiết đấy. Chỉ có đến ngày kết hôn, chúng ta mới có thể. Người, cái tên ngu ngốc này. Thiên cổ Đông Phong vỗ vỗ cái chán. Con có phải bị nhà đầu kia tẩy não rồi hay không hả? Con làm sao lại không rõ? Thiên cổ trượng đình vẻ mặt kinh ngạc, nói. Gia Gia, người sao có thể nói Nana như vậy? Người trước kia không phải như thế. Thiên cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì trước kia Nai Nhi đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng nàng bây giờ không giống với lúc trước. Con ra ngoài cảm thụ một chút danh vọng Nai Nhi, bây giờ so với con cao hơn bao nhiêu. Chỉ sợ đều nhanh chóng vượt qua ta. Hơn nữa, nàng thể hiện ra thực lực cùng lúc trước chúng ta nhìn thấy không giống vậy. Nói thực nói cho con, Nai Nhi quả thật có sức chiến đấu cực hạn đấu la rồi. Đây là thái gia gia còn đều thừa nhận đấy. Cho nên, ta mặc kệ con nghĩ như thế nào. Con nhất định phải mau chóng bắt lại nàng, nghe hiểu chưa? Thiên cổ trượng đình có chút hậm hực mà nói. Đã hiểu được. Người đừng lo lắng, na na là thật tâm đối với con đấy. Con có lòng tin này. Thật sao? Thiên cổ đông phong có chút không tin mà nhìn tôn tử. Thiên cổ trượng đình có chút xấu hổ mà nói. Chẳng lẽ con ngay cả điểm ấy chắc chắn đều không có sao? Con lát nữa chứng minh cho người xem là được. Được, đây mới là tôn tử tốt của ta. Gần nhất trong khoảng thời gian này, con phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Sử lai khắc học viện, dám tại bên trên luận võ kén rể chế tạo cho chúng ta phiền toái lớn như vậy. Bọn hắn không phải muốn chiêu sinh sao. Lần này, cũng nhất định phải làm cho bọn hắn trở nên đầy bụi đất đấy. Thiên cổ trượng đình nhãn tỉnh sáng lên. Người tính đã an tâm chưa? Thiên cổ Đông Phong tức giận nói. Nhiệm vụ của con bây giờ chính là đạt được tâm của na Nhi. Chuyện khác con trước tiên không cần phải xen vào. Đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết. Thiên cổ Đông Phong rời đi. Lời hắn nói một mực quanh quẩn tại trong óc thiên cổ trượng đình. Đạt được tam của na nhi sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời làm hắn tin đập thình thịch. Cổ Nguyệt na đẹp như vậy, thực lực lại càng xuất chúng. Đối với thiên cổ trượng đình có lực hấp dẫn cực lớn. Đúng rồi, dù sao nàng sau này cũng là gả cho chính mình. Không bằng để cho nàng sớm chút ở cùng chính mình một chỗ. Như vậy còn có thể làm cho ra ra không hoài nghi nàng nữa. Nghĩ tới đây, tâm của thiên cổ trượng đình lập tức trở nên hừng hực hơn. Hắn đã chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Hắn cầm lấy hồn đạo thông tin chính mình. Thiên cổ trượng đình liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Na na, ngươi ở chỗ nào? Bên kia truyền đến âm thanh dễ nghe của cổ Nguyệt Na. Ta ở tại phòng mình. Ngươi làm sao vậy? Âm thanh như thế nào có điểm gì là lạ? Thiên cổ trượng đình nói. Không có gì, chính là nhớ ngươi, ta đi tìm ngươi nha. Cổ Nguyệt Na trần chờ một lát sau, nói. Được, vậy ngươi tới đi được, chờ ta, ta tắm rửa liền tới ngay. dập máy hồn đạo thông tin, hắn lập tức tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới đi thẳng đến chỗ ở của Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tại tổng bộ truyền linh tháp có khu vực chuyên biệt chính mình, không chỉ là cư trú nơi, còn có khu tu luyện. Đãi ngộ còn trên cả thiên cổ Trượng Đình. Cổ Nguyệt Na tại chỗ ở chờ Thiên cổ Trượng Đình. vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt Thiên cổ Trượng Đình liền ngốc trệ. nàng hôm nay mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng, thoạt nhìn gọn gàng. Nàng tóc dài màu bạc chải khép tại sau đầu, biến thành đuôi tóc đơn giản. Vừa rồi nàng tựa hồ là đang tu luyện, trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Cổ Nguyệt Na mặt mỉm cười mà hỏi thăm, "Trượng Đình, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Thiên Cổ Trượng Đình đi đến bên người nàng ngồi xuống. Trước khi đến hắn kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác, thế nhưng là sau khi thật sự nhìn thấy nàng, hắn phát hiện có mấy lời chính mình căn bản nói không nên lời. Trong lòng hắn, Cổ Nguyệt Na chính là nữ thần. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng tăng. Hắn cảm giác, cảm thấy nàng cao cao tại thượng. Thiên cổ trượng đình nói ra. nana vừa rồi ra ra tới tìm ta, người nói với ta rất nhiều lời nói kỳ quái. Sao? Tháp chủ nói gì? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nhìn hắn. Thiên cổ trượng đình xoa xoa đôi bàn tay, nói. Ra ra thật ra là đang thúc giục chúng ta sớm chút thành hôn. Cổ Nguyệt Na nói. Nhưng luận võ kén rể vừa mới chấm dứt. Ít nhất tại trên danh nghĩa, ta là bạn gái Lam Phật tử. Chúng ta hiện tại kết hôn, đối với thanh danh truyền linh tháp sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thế lực sau lưng làm Phật tử kia hẳn là cũng không nhỏ, chúng ta không thể quá qua loa. Thiên cổ truyện đình trần trời nói, cũng không phải nói nhất định phải kết hôn. Nhưng ra ra có ý tứ là, chúng ta có thể có hài từ trước hay không? Thời điểm nói ra những lời này, hắn không tự chủ được mà cúi đầu, lộ ra rất chuột dạ. Đáy mắt cổ nguyệt na hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, ngoài miệng lại nói. Đây là ý tứ ra ra ngươi, hay là ý tứ của ngươi? Trượng đình, chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy. Tại trước khi chính thức giả cho ngươi, quan hệ của chúng ta không thể quá thân mật. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ tôn trọng ta đấy. Đúng, đúng, ta đã nói rồi. Cái này, Nana, na, ngươi đừng tức giận, ta cũng chỉ là nói một chút. Chủ yếu là, ta cảm thấy, chúng ta ở một chỗ thời gian dài như vậy, ta nhưng lại ngay cả tay của ngươi cũng không có kéo qua. Cái này nếu là chuyển đi, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta có thể thân cận ngươi một ít hay không? Ta thật sự là rất yêu ngươi." Thiên Cổ Trượng Đình đang nói chuyện, thò tay hướng tay Cổ Nguyệt Na bắt qua. Đúng lúc này, trong hai tròng mắt Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện vầng sáng màu tím. Động tác Thiên Cổ Trượng Đình lập tức cứng lại, toàn thân giống như là bị hạ xuống định thân. Một vòng sát y mãnh liệt xuất hiện ở trong mắt Cổ Nguyệt Na, tay phải nàng đều ngẩng lên. Cái tay kia nhìn qua cực kỳ mảnh khảnh, nhưng một khi hạ xuống, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức liền sẽ đầu lìa khỏi cổ. "Chỉ bằng ngươi còn muốn đụng vào ta sao?" Trên thế giới này, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đụng vào ta. Âm thanh lạnh như băng của cổ Nguyệt Na dường như tới từ địa ngục. Thiên cổ trượng đình cứng ngắt tại chỗ đó lại không có bất kỳ phản ứng, toàn thân như là điêu khắc. Ra ra thiên cổ đông phong của hắn đã bắt đầu hoài nghi ta rồi. Ta phải ổn định hắn mới được. Bây giờ còn không phải lúc trở mặt, càng không thể giết hắn. Cổ Nguyệt Na nghĩ thầm, sau đó thả tay xuống, trên mặt biểu lộ cũng tiếp theo buông lỏng vài phần. Nàng đi đến một bên phía trước cửa sổ. Nhìn phương xa, nơi đó chính là phương hướng sử lai khắc học viện. Tại dưới tác dụng hồn đạo khí quấy nhiễu, nàng chỉ có thể nhìn đến mảnh sương mù nồng đậm xa xa kia. Hắn là ở chỗ đó, nàng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu cổ Nguyệt Na hiện ra nguyên một đám ý nghiệm trong đầu. Đương lên một tiếng vang thanh thúy, lại là một khối hồn rèn kim loại hoàn thành. rót vào trí tuệ, kim loại tràn ngập hoạt tính. Đường Vũ Lân thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại xác suất thành công hồn rèn của hắn đã đến gần như 100% rồi. Hơn nữa phẩm chất kim loại hồn rèn một lần tốt hơn một lần. Sau khi trở về, hắn chỉ chuyên một sự kiện, chính là rèn. Công tác xây dựng sử lai khác học viện có Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lệ chịu trách nhiệm. Hắn thân là hải thần các các chủ, tức thì không ngừng mà rèn ra kim loại thích hợp để chế tác đấu khải cao giai. Hiện ở phương diện này số lượng nhu cầu thật sự là quá lớn, mà quá trình rèn với hắn mà nói cũng là một loại tu luyện. Lần này, tu vi của hắn được tinh hoa kim long vương đạo phong ấn thứ 14 cưỡng ép tăng lên, tới cấp độ siêu cấp đấu la. Có chút làm cho hắn không thích ứng. Giữa phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la, vẫn luôn có một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Cái kia hoàn toàn là một loại biến chất, là từ sinh mệnh thể bình thường hướng truy cầu phương hướng pháp tắc áo nghĩa. Đến cái tầng diện siêu cấp đấu la này rồi, nhất định có thể sơ bộ có thể ngộ đến pháp tắc biến hóa toàn bộ thế giới. Chính thức bắt đầu cảm nhận được một ít sự thật siêu việt tồn tại. Thí dụ như tại bên trên không gian, từ việc chỉ có thể bị động thừa nhận, tăng lên đến có thể chủ động tiến hành khống chế. Hầu như tất cả cực hạn đấu la đều có năng lực xé mở không gian. Nếu muốn tự nhiên mà tại giữa tiểu vị diện xuyên qua, tu vi tối thiểu nhất phải đạt đến siêu cấp đấu la. Tựa như đại minh, nhị minh trong vạn thú đài. Dùng tu vi đường vũ lân trước đó, tiến vào là không thành vấn đề. Nhưng phải đi qua thông đạo riêng biệt. Mà tới được cấp độ siêu cấp đấu la này, thân là chúa tể vị diện kia, đại minh, nhị minh chỉ cần không bài xích hắn tiến vào. Một lần nữa cho hắn một cái đồ vật cùng loại với tọa độ không gian, là hắn có thể tự động tiến vào vạn thú đài, mà không cần phải giống như trước phải đi qua truyền linh tháp mới có thể tiến vào. Cho nên, hắn tại sau khi tiến vào cảnh giới này, nước chảy thành sông mà lĩnh mộ tất cả cảm ứng cùng với mượn qua vị diện pháp tắc. Đồng thời, hắn cũng có thể bắt đầu chính thức khống chế cùng lợi dụng pháp tắc chi lực khiến nó trở thành một bộ phận thân thể của mình. đơn giản mà nói, bởi vì hắn trước đó có thể đi qua lôi minh diêm mục đằng, hấp thu những nguyên tố chi kiếp đến từ pháp tác vị diện. hơn nữa, tại thời điểm chiến đấu, có thể đem những thứ pháp tác vị diện này bổ sung tại bên trên công kích chính mình. vậy như là một loại tăng phúc, tăng lên thực lực bản thân, làm cho tất cả công kích sản sinh biến chất. còn sau khi chân chính tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la này, đường vũ lân phát hiện, những cái tăng phúc pháp tác kia là có thể được chính mình trực tiếp khống chế. Bọn hắn tự nhiên mà vậy mà đã thành một bộ phận lực lượng của hắn. Ý vị này, bản thân pháp tắc đã trở thành một trong phương thức chiến đấu của hắn. Đơn giản mà nói, hắn lúc trước chỉ có thể mượn pháp tắc. Mà bây giờ, hắn thậm chí có thể phóng xuất ra nguyên tố chi kiếp chuyên thuộc về mình, mà không cần phải mượn hồn kỹ khác. Đây đã là khác nhau bên trên bản chất rồi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả siêu cấp đấu la cũng có thể làm đến điểm này. Trên thực tế, giống như hồn sư đều là đến cấp độ siêu cấp đấu la mới bắt đầu cảm ngộ pháp tắc Chính là bởi vì như thế, đường Vũ Lân không ngừng mà rèn. Nhất là tại thời điểm thiên rèn, nhận thức thì càng sâu thêm. Vô luận là đối với hấp thu lôi đình, hay là lợi dụng đối với pháp tác tri lực. Cùng trước so với trước đều có biến hóa long trời lở đất. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu được Trấn Hoa đã từng nói qua câu nói kia rồi. Muốn trở thành một gã thần tượng, nhất định phải có thực lực để chống đỡ. Vấn đề lớn nhất của Trấn Hoa chính là bị kẹt tại cấp độ phong hào đấu la. Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như vị sư bá này có thể đột phá đến siêu cấp đấu la mà nói như vậy, thiên rèn của sư bá nhất định còn có thể trở lên một cái bậc thang. đương nhiên, loại sự tình này hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bản nguyên chấn hoa suy bại, căn cơ lại bất ổn. Nếu muốn đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la, trừ phi là như Thái Thản Cự Viên ở cương vị lão tổ tông đột nhiên xuất hiện, đem tình huyết tinh hoa nhất truyền thừa cho hắn mới có thể. Xác suất thiên rèn thành công của Đường Vũ Lân lại một lần tăng lên. Hiện tại nếu như chẳng qua là hoàn thành một loại kim loại thiên rèn, tác suất thành công đã vượt qua 90%. Cái này là rất khủng khiếp rồi, bởi vì mặc dù là kim loại thiên rèn duy nhất cũng là có thể chế tác tứ tự đấu khải. Trụ cột tu vi của tứ tự đấu khải sư cũng không phải ở cực hạn đấu la. Trên thực tế, siêu cấp đấu la có thể khống chế tứ tự đấu khải. Hơn nữa nếu như là siêu cấp đấu la mà nói, duy nhất một loại kim loại thiên rèn chế tạo ra tứ tự đấu khải ngược lại là rất tốt. Bởi vì năng lực bọn hắn thừa nhận gánh nặng, so với những từ nhiều loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân đã đem bốn loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim thiên rèn, xác suất thành công để cao đến 30% rồi. Ngàn vạn không nên xem thường cái xác suất thành công này, cho dù là thời điểm thần tượng trấn hoa đỉnh phong, xác suất thành công cũng chính là loại trình độ này. Mà bốn loại kim loại trở lên để dung hợp hữu linh hợp kim thiên rèn, trước mắt Đường Vũ Lân còn không thành công qua một lần. Đối với đấu khải chính mình, trên thực tế là cần sáu loại kim loại dung hợp mà thành thiên rèn hữu linh hợp kim. Hiện tại hắn cách đạt đến cái cấp độ này còn có một chút khoảng cách. Trấn Hoa đã sớm nói cho hắn, thiên rèn tăng lên là không có đường tắt. Chính là tại một lần lại một lần thiên rèn, để cảm thụ tất cả biến hóa rất nhỏ của pháp tắc, Đi qua lần lượt tích lũy cuối cùng làm cho bản thân có chỗ tăng lên. Đối với một điểm này, đường vũ lân tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì mỗi một lần hoàn thành thiên rèn, vô luận là thành công hay là thất bại, hắn đều có chỗ thu hoạch. Trước mắt tại Sử Lai Khắc Học Viện Tu Vi tại siêu cấp đấu la, trở lên kỳ thật cũng không nhiều, đường môn bên kia cũng không nhiều. Mà người có thể có được tứ tự đấu khải lại có bao nhiêu? Trên thực tế, cũng chỉ là bốn vị cực hạn đấu la có được. Thánh Linh đấu la nhã lị, Quang Ám đấu la lòng dạ nguyệt, hơn nữa đường môn đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí. Tổng cộng liền như vậy có bốn bộ tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân tại sao phải mời gia tộc Thái Thản cự viên? Cũng là bởi vì bây giờ sử lai khắc học viện cực độ khuyết thiếu lão sư cao cấp. Mặc dù có bốn vị cực hạn đấu la, nhưng cường giả cấp độ phong hào đấu la trở lên cũng không nhiều. Lam Mộc tử, đường âm mộng, hai vị này là phong hào đấu la, nhưng cũng còn chưa có đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy theo thứ tự là siêu cấp đấu la, cùng phong hào đấu la, trừ cái đó ra. Từ lai khác học viện hiện tại cũng chỉ có vũ trường không là siêu cấp đấu la rồi. Tại lúc đường vũ lân trở lại, vũ trường không vừa mới mang về một đám học viên đặc huấn từ ma quỷ đảo trở về. Phàm là học viên đi ma quỷ đảo đặc huấn, lúc trở lại con mắt đều đâm đâm, toàn thân mơ mơ màng màng đấy. Đường vũ lân bọn hắn lúc trước đã trải qua quá trình này. Quả thực là vì đặc huấn tại bên trên ma quỷ đảo quá mức nghiêm khắc. Đồng thời, vũ trường không còn mang về một tin tức tốt. Bất quá, đối với toàn bộ sử lai khác học viện phát triển mà nói là tin tức tốt. Nhưng mà, đối với các học viên mà nói liền chưa chắc xem như tin tức tốt. Đường Vũ Lân vừa mới hoàn thành hồn rèn kim loại để ở một bên. Đối với hắn mà nói, hồn rèn bất quá chính là một loại chế thuốc. Chỉ có thiên rèn mới cũng coi là tu luyện, mới có thể mang đến cho hắn một điểm áp lực. Trước mắt hắn có nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là, rèn kim loại ba bộ tứ tự đấu khải. Ba bộ tứ tự đấu khải này. Có hai bộ là cho Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng. Một bộ khác là cho Vũ Trường Không. Vũ Trường Không đã là siêu cấp đấu la, mặc tứ tự đấu khải không có vấn đề gì cả. Từ khi hắn tiến vào cấp độ Phong Hào đấu la, sau này tốc độ tu vi tăng lên ngược lại là nhanh hơn, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la. Nhã Lệ nói cho Đường Vũ Lân, trải qua trận đại tai nạn kia, Vũ Trường Không như là bị tỉnh lại, hình như là cừu hận giải khai trói buộc trong nội tâm của hắn rồi. Khiến cho hắn không bị áp chế giống như trước kia. Cái thời điểm kia, sử lai like khắc học viện trừ hai vị cực hạn đấu la ra, lão sư vẫn còn sống cũng chỉ có hắn. Các vị lão sư khác đều vì học viên mà hy sinh chính mình. Đem cơ hội sống để lại cho hắn, hắn còn có lý do gì để tiếp tục đắm chìm tại trong bi thương chứ? Bởi như vậy, trên bả vai hắn trọng trách rất nặng. Sau khi trận đại tai nạn kia chấm dứt, tại trong lòng vũ trường không, sinh mệnh hắn đã không thuộc về mình rồi, mà là khắp cả sử lai like khắc học viện. Hắn vốn chính là người thiên phú dị bẩm. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, Tu Vi càng là tiến triển cực nhanh. Đường Vũ Lân sở dĩ phải nhanh một chút hoàn thành ba bộ tứ tự đấu khải này, đương nhiên là có ý nghĩa rất trọng yếu. Cái đó và Vũ Trường không có quan hệ với tin tức tốt mang về kia. Vì hai vị cực hạn đấu la cùng Vũ Trường không mà chế tác đấu khải. Đương nhiên không thể chỉ dùng một loại kim loại. Đường Vũ Lân định mục tiêu cho mình là dùng bốn loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim cũng chính là hắn bây giờ có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Dựa theo xác suất thành công của hắn bây giờ, chỉ cần 3 tháng có thể hoàn thành kim loại 3 bộ tứ tự đấu khải này. Vấn đề chỗ ở của gia tộc Thái Thản cự viên đã giải quyết xong. Tại khoảng cách lầu dạy học chính ước chừng 1000m xây một tòa lầu mới, cung cấp cho gia tộc Thái Thản cự viên sử dụng. Lúc Đường Vũ Lân đem cái tin tức tốt này mang trở lại, trên dưới Sử Lai Khắc học viện đều cực kỳ phấn khởi. Đây chính là hai vị cực hạn đấu la. Hơn nữa còn là hai vị cực hạn đấu la tuyệt đối có thể tín nhiệm. Hơn nữa gia tộc Thái Thản cự viên còn có được sáu vị phong hào đấu la. Có gia tộc loại thực lực này, tuyệt đối có thể dùng thế lực cực hạn để hình dung. Quan trọng hơn chính là một gia tộc thực lực cường đại, như vậy mà lựa chọn phụ thuộc vào sử lai khắc học viện, đây chính là đại hảo sự. Hơn nữa, chỉ cần trợ giúp cường giả gia tộc Thái Thản cự viên có được tam tự đấu khải hoặc tứ tự đấu khải, trình thể thực lực bọn hắn sẽ có một cái bay vọt cực lớn mà sử lai khắc thành có thêm gia tộc Thái Thản Cự Viên cũng rút cuộc xem như một lần nữa đứng vững gót chân. Cho dù là truyền linh tháp cũng không có nhiều vị cực hạn đấu la tọa chấn như vậy. đương nhiên thực sự trở thành lão sư học viện chỉ có Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương cùng mặt ba vị phong hào đấu la khác. kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên và mấy vị khác bởi vì tuổi tác đã cao liền không trực tiếp tham dự dạy học. phân phối cho gia tộc Thái Thản Cự Viên, tòa lâu này hiện tại đã bắt đầu lắp đặt thiết bị rồi. nó được đặt tên là Thái Thản lâu. Dựa theo tiến độ trước mắt, đợi đến lúc bọn hắn di chuyển tới đây, trực tiếp có thể vào ở. Đường Vũ Lân đi ra phòng rèn chính mình, dùng sức vươn vai thoáng một phát thân thể. Phòng rèn hắn tại Sử Lai Khắc học viện tại trên mái nhà lầu dạy học chính mới xây. Cái này tham khảo kinh nghiệm tòa đăng thiên đài của Hiệp hội đoán tạo sư, mà xây dựng thành. Tại nơi tương đối cao, đúng là có thể điều động nguyên tố phần tử rất tốt trong không khí. Đồng thời, ở chỗ này thừa nhận nguyên tố chi kiếp, cũng lại càng không dễ dàng ảnh hưởng đến bên ngoài nơi đây hệ thống hồn đạo phòng ngự là chuyên gia đường môn bên kia thiết kế trình độ phòng ngự so với cùng đăng thiên đài chỉ có hơn chứ không kém thậm chí ngay cả hào quang đều được che đậy lại cho nên chỉ có hồn sư thực lực đầy đủ cường đại mới có thể tại thời điểm đường vũ lân rèn mơ hồ cảm nhận được năng lượng chấn động bởi như vậy tính bí mật vô cùng tốt đường vũ lân đem cái phòng rèn này đặt tên là đoán thiên thai hiện tại hắn mỗi ngày ở chỗ này tiêu phí thời gian tối đa đứng ở biên giới đoán thiên thai hướng xa xa nhìn lại. Hải thần hồ sóng ánh sáng lăn tăn bắt đầu đã có vài phần sinh khí. Tuy rằng cái này có lẽ chẳng qua là đến từ nội tâm cảm thụ. Nhưng đường vũ lân biết rõ, sinh mệnh cổ thụ ở phía dưới mảnh mênh mông bát ngát sóng nước này. Hắn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đi xem sinh mệnh cổ thụ. Hơn nữa cùng nó đã tiến hành trao đổi. Bởi vì vừa mới bổ sung năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nên sinh mệnh cổ thụ cực kỳ hưng phấn. Đường vũ lân mang đến năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma. Chỗ tốt nhất liền ở bọn hắn là từ bên ngoài đến, đến từ một cái khác vị diện, mà không phải từ nơi khác của vị diện rút ra. Sinh mệnh cổ thụ nói cho đường Vũ Lân, bây giờ nó đã có năng lực tinh lọc toàn bộ Hải Thần Hồ rồi. Tính là không có năng lượng sinh mệnh tiếp tục rót vào. Nó cũng có thể dùng 10 năm thời gian khôi phục hoàn cảnh sinh thái Hải Thần Hồ. Đến lúc kia, Hải Thần Hồ liền có thể dần dần sản sinh năng lượng sinh mệnh thuộc về mình rồi. Nhưng muốn khôi phục lại hoàng kim cổ thụ năm đó, liền không biết phải lâu dài tuế nguyệt cỡ nào mới được đồng thời sinh mệnh cổ thụ còn lộ ra, bởi vì hiện tại toàn bộ đấu la đại lục vị diện đều ở vào dưới tình huống năng lượng sinh mệnh thiếu thốn, cho nên nó muốn chính thức sinh trưởng mà nói còn cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn, mà cái lượng này tuyệt đối là thiên văn tổ tự, cái này dĩ nhiên là cần Đường Vũ Lân càng thêm nỗ lực mới được. Đường Vũ Lân đã có tương đối, hắn phát hiện năng lượng sinh mệnh đến từ bên ngoài đối với sinh mệnh cổ thụ là tốt nhất. như vậy đợi sau khi sử lai khắc học viện ổn định lại. Hắn ý định đi một chuyến đến huyết thần quân đoàn. Xem một chút có thể đi qua Thâm Uyên thông đạo tiến vào Thâm Uyên vị diện hay không. Hắn hiện tại rất tự tin, dùng thực lực của hắn, hắn vẫn là có thể tự bảo vệ mình. Vấn đề duy nhất chính là, hắn vừa xuất hiện rất có thể sẽ gặp Thâm Uyên vị diện toàn lực công kích. Tại sau khi cùng đường Vũ Lân đơn giản trao đổi, sinh mệnh cổ thụ liền đâm vào trạng thái ngủ say. Làm như vậy là để hấp thu cùng tiêu hóa năng lượng sinh mệnh mà đường Vũ Lân lần này mang đến. Đồng thời cũng tiến thêm một bước cải thiện thủy chất Hải Thần Hồ, tất cả đều ở đây hướng về phương hướng phát triển tốt. Chẳng qua là, Cổ Nguyệt Na, ngươi có khỏe không? Chúng ta lúc nào mới có thể lại gặp nhau? Lúc nào mới có thể ở một chỗ, lại không tách ra? Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhìn hướng Truyền Linh Tháp tổng bộ, đập vào mi mắt chính là tòa tháp xa xa trong mây. Khoảng cách từ Hải Thần Hồ đến Truyền Linh Tháp tổng bộ không xa, bên kia nhìn không thấy bên này, bên này lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên kia. Biết rõ nàng là ở chỗ đó. Thế nhưng là, hắn không có biện pháp khác. Đây là một ngày thiên cổ trượng đình vui sướng nhất. Hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn không được, cùng cổ Nguyệt Na đã có ra thịt trì thân. Cổ Nguyệt Na khóc, lấy thực lực nàng mạnh như vậy, nhưng nàng không có phản kháng. Điều này làm cho hắn cảm thấy, nàng vẫn là thích hắn. Tất cả cự tuyệt trước đó, là cá tính của nàng cho phép. Thiên cổ trượng đình chờ mình ngồi dậy, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn nhìn bên gối còn có mấy sợi tóc màu bạc. Hắn hít sâu một hơi, bắn người dựng lên. Chẳng qua là có chút buồn bực, nàng đi rồi sao? Hắn cầm lên hồn đạo thông tin ở đầu giường, bấm gọi cho nàng. Nhưng mà, cũng không có nhận thông. Nàng đang làm gì vậy? Như thế nào không tiếp hồn đạo thông tin? Trong lòng thiên cổ trượng đình lột bột thoáng một phát. Chẳng lẽ nàng tức giận sao? Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lập tức chấn động. Đúng vậy, nàng nhất định rất không vui. Chính mình trước kia đã đáp ứng nàng. Phải chờ tới sau khi hai người kết hôn mới có thể có quan hệ sát thịt đấy. Nói không giữ lời, cho dù ai đều cũng tức giận. Nếu như nàng tức giận, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, thiên cổ trượng đình lập tức có chút khẩn trương, cũng thanh tỉnh không ít. Hắn cùng cổ nguyệt na quen biết nhiều năm như vậy. Hắn rất rõ ràng tính cách của nàng, nàng tuyệt đối là như nắm cắt càng bóp chặt càng chảy mạnh. Không được, hắn nhất định lập tức nói xin lỗi nàng ngay. Nghĩ tới đây, thiên cổ trượng đình cực kỳ nhanh xuống giường tắm rửa, mặc vào y phục, chuẩn bị tiến về chỗ ở cổ nguyệt na. Vừa tới chỗ ở cổ nguyệt na hắn liền trợn tròn mắt. Cửa kim loại đóng chặt, hơn nữa phía trên có đánh dấu đèn đỏ rất rõ ràng. Tại truyền linh tháp, đánh dấu như vậy là tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Hồn sư chỉ có đang bế quan hoặc là tiến hành lúc nghiên cứu trọng đại mới sẽ sử dụng. Nhìn thấy đèn đỏ, tâm của Thiên Cổ Trượng Đình thoáng cái liền níu chặt. Tại bên dưới trạng thái đèn đỏ, tất cả chuông cửa đều là không có hiệu quả. Nói cách khác, căn bản không có biện pháp đi qua gõ cửa hoặc là nhấn chung cửa để liên lạc với người bên trong. Hắn vội vàng lần nữa thông qua cổ nguyệt na hồn đạo thông tin dãy số, hy vọng đạt được nàng đáp lại. Nhưng hắn đánh một lần lại một lần, như thế nào đều không có kết nối. Hư mất, nàng là thực tức giận. Thiên cổ trượng đình lập tức đặc biệt sốt ruột. Hắn phải làm sao cho phải. Cưỡng ép mở cửa đi vào sao. Dùng địa vị hắn tại truyền linh tháp, đương nhiên có năng lực như vậy. Nhưng nếu như làm như vậy mà nói, nàng có thể càng tức giận hơn. Vậy lại càng không dễ xử lý rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thất kinh như là kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có thể một lần lại một lần mà gọi hồn đạo thông tin của Nguyệt Na. Rút cuộc, hắn đã thông. Na na, ngươi như thế nào không nhận hồn đạo thông tin của ta? Ngươi đừng tức giận nha, ta sai rồi, ta thật sự biết rõ chính mình sai rồi. Ta là vì quá yêu ngươi. Thật sự, ta cũng là bởi vì quá yêu ngươi mới có thể nhịn không được. Ngươi đừng tức giận, ngươi mở cửa để cho ta đi vào được không? Để ta giải thích với ngươi. Hồn đạo thông tin vừa tiếp thông, thiên cổ trượng đình liền nói lấy nói để. Hồn đạo thông tin bên kia, cổ Nguyệt Na lại không phản ứng chút nào, lưu cho hắn một mảnh trầm mặc. Na na, ngươi nói đi chứ. Ngươi đừng tức giận được không? Ta cam đoan với ngươi, sau này tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ta sai rồi. Rút cuộc, bên kia truyền đến âm thanh lạnh như băng của cổ Nguyệt Na. Ta hận ngươi. Nàng chỉ nói ba chữ kia, liền đem hồn đạo thông tin dập máy. Lúc Thiên Cổ Trượng Đình gọi lại thì nàng đã tắt máy. Hư mất, đây thật là hư mất. Gia gia, người nhưng là hại khổ ta rồi. Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước hưng phấn không còn sót lại chút gì. Trong phòng, Cổ Nguyệt Na đem hồn đạo thông tin ném sang một bên, đứng ở bên giường, nhìn sương mù dày đặc xa xa bao phủ Hải Thần Hồ. Nàng thì thào tự nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đụng vào ta sao? Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bịch một tiếng, đường vũ lân thả người vào hồ, nước hồ mắt lạnh làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi hấp thu năng lượng đến từ ác ma vị diện, sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng mạnh mẽ, toàn bộ hải thần hồ cũng hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Hiện tại, nó không giống như trước, bức xạ đang tại nhanh chóng biến mất. Không đến bao lâu thời gian, nơi đây liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. xa xa đấy, hắn liền thấy được hình dáng sinh mệnh cổ thụ. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới đây, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy thân cây trở nên trắng kiện, trong lòng của hắn sẽ gặp tràn ngập cảm động. Lúc trước nếu như không phải hoàng kim cổ thụ che chở, chỉ sợ sử lai khắc học viện không ai có thể còn sống sót. Sinh mệnh cổ thụ này một mực thủ hộ lấy sử lai khắc học viện, thủ hộ lấy đại lục, là con người tham lam cùng hủy diệt khiến nó dần dần đã mất đi lực lượng chính mình không muốn tiếc bất cứ giá nào khiến nó một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hải thần hồ quá lớn, cho dù là dùng tốc độ đường vũ lân cũng dùng ít thời gian mới đi đến sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ lúc này đường kính đã vượt qua 30 mươi mét, dễ cây tráng kiện sâu đâm vào đáy hồ. thân cây màu xanh sẫm mơ hồ tản ra vầng sáng. lúc tiếp cận nó, lập tức liền sẽ cảm nhận được năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. đường vũ lân không dứt hướng nó tới gần, sinh ra một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt, tựa như hài tử gặp được tổ mẫu. Điều này làm cho hắn nhịn không được mở ra hai tay, đem thân thể rán tại phía trên sinh mệnh cổ thụ. Từng đám cây cảnh xoắn tới, quấn chặt lấy thân thể của hắn. Sinh mệnh cổ thụ lập tức truyền lại cho hắn khí tức cực kỳ thân thiết. Hài tử, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Sinh mệnh cổ thụ truyền đến tin tức rõ ràng. Đường vũ lân đi qua tinh thần lực có thể cùng trao đổi vô cùng trôi chảy. Ngài khỏe chứ, ta đến nhìn ngài. Tình huống ngài hiện tại như thế nào? Sinh mệnh cổ thụ nói. Ngươi chuyển đến bộ phận năng lượng sinh mệnh kia rất không tồi. Sinh cơ của ta đã hoàn toàn được tỉnh lại, có thể kéo dài sinh trưởng. Hiện tại Đấu La đại lục gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là năng lượng sinh mệnh toàn bộ tinh cầu đều suy giảm. Dù sao, con người đối với tinh cầu khai phát thật sự là quá lợi hại. Ta muốn khôi phục thành bộ dạng trước kia, liên con cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Sau đó mới có thể hình thành tuần hoàn, sẽ đem năng lượng sinh mệnh phản hồi cho Đấu La đại lục." Đường Vũ Lân nói, "Ta sẽ cố gắng đấy." Đợi chuyện chiêu sinh ổn định lại, sau đó ta ý định lại đi một chuyến đến thăm uyên thông đạo bên kia. Hắn đã từ trên người quân đoàn ác ma nếm đến rồi ngon ngọt. Đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, có thể đạt được nhiều năng lượng sinh mệnh vị diện khác, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như, là lấy năng lượng sinh mệnh của bản thân đấu la đại lục để cung cấp bổ sung, cho nó. Liền tương đương với là chặt đầu cá, vá đầu tôm. Không tốt bằng hấp thu năng lượng sinh mệnh vị diện khác. Loại hấp thu này tương đương với tại trực tiếp gia tăng năng lượng sinh mệnh cho Đấu La đại lục vị diện. Đối với toàn bộ Đấu La đại lục mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một kiện đại hảo sự. Cho nên, hắn phải đi thăm uyên thông đạo chạy một vòng, xem một chút có thể có thu hoạch hay không. Nếu như có thể đem chỗ đó trở thành nơi thu hoạch trường kỳ, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Đúng vậy, năng lượng sinh mệnh vị diện khác là thích hợp nhất, nhưng an toàn của ngươi càng thêm trọng yếu. Tuy rằng ta giao cho rồi ngươi cái năng lực kia, nhưng ngươi vẫn phải chú ý cẩn thận. Vâng. Đường Vũ Lân cung kính trả lời. Sinh mệnh cổ thụ hỏi. Người hôm nay đến, có chuyện gì không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng là có hai chuyện muốn phiền toái ngài. Ta từng tại bên trong một mảnh bảo địa đã lấy được vài gốc tiên thảo nhận thức. Bọn hắn cùng đồng bọn của ta có trợ giúp rất lớn. Hiện tại cũng đã trở thành hồn linh chúng ta. Nhưng bọn hắn lo lắng cho mình tương lai không thể kéo dài. Cho nên đều lưu lại hạt giống cho ta. Hy vọng có một ngày sinh mệnh chi chủng một lần nữa tỏa sáng sức sống sau đó có thể làm bạn tại bên cạnh ngài, chẳng biết có được không? sinh mệnh cổ thụ truyền lại cho đường vũ lân một cái tâm tình sung sướng. đương nhiên có thể, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn nó. ngươi nói hẳn là khỉ lão uất kim hương, hỗn nguyên tiên thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, mặc ngọc thần trúc, vọng xuyên thu thủy lộ, địa long kim qua. bọn hắn bảy cái phải không? bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất trong thực vật, coi như là con của ta. ngươi đem hạt giống bọn hắn cho ta đi đã có bọn hắn sẽ đối với nơi đây hình thành hệ thống sinh thái ổn định cũng sẽ đối với cải thiện hoàn cảnh hải thần hồ sẽ sản sinh tác dụng tích cực thật tốt quá đường vũ lân đại hỉ chỗ mi tâm hắn hào quang lập lòe tiếp theo liền có bảy hào quang từ trong bay ra cùng lúc đó một đoàn quang vụ màu hồng phấn ở bên cạnh hắn tản ra hiện ra thân ảnh khỉ lao út kim hương khỉ lao út kim hương chắp tay trước ngực hướng sinh mệnh cổ thụ cung cung kính kính mà bái xuống. Hắn lộ ra kích động dị thường, ngay cả thân thể đều ở đây mà run rẩy rất nhỏ. Đối với thực vật mà nói, hạt giống chính là sinh mệnh kéo dài của bọn hắn, mà hạt giống chính mình có thể cộng sinh tại bên cạnh chúa thể toàn bộ sinh mệnh vị diện, tuyệt đối là vinh quang không gì sánh kịp. Đối với hồn thú loại thực vật mà nói, sinh mệnh cổ thụ chính là thần cách của bọn hắn. Có sinh mệnh cổ thụ thủ hộ, chỉ cần vị diện vẫn còn, như vậy, bọn hắn liền sẽ một mực truyền thừa tiếp. Sinh mệnh cổ thụ rũi ra một cành cây Tại trên đỉnh đầu khỉ lão ớt kim hương nhẹ nhàng một điểm. Lập tức, một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá hiển hiện, tràn vào trong thân thể của hắn. Khỉ lão ớt kim hương chấn động toàn thân. Ban đầu nhìn qua thân hình còn có chút hư ảo, lúc này rõ ràng hương thực rất nhiều. Bảy hạt giống màu sắc khác nhau trôi lơ lửng ở trước sinh mệnh cổ thụ. Cái cảnh cây kia phân biệt tại phía trên bọn hắn điểm một cái. Lập tức, bên trên mỗi một viên hạt giống đều hiện ra một tầng vầng sáng màu xanh lá. Sau đó bơi hướng chung quanh sinh mệnh cổ thụ, đâm vào trong đất bùn đáy hồ biến mất. Khỉ lão uất kim hương nghẹn ngào phát ra. Bái tạ lão tổ tông chiếu cố. Thật tốt khi có người đi theo, con của ta. Đây là người làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lúc sinh mệnh cổ thụ đối mặt với khỉ lão uất kim hương, không ôn hòa giống như đối với đường Vũ Lân. Ngược lại tràn ngập một loại vô thượng uy nghiêm. Vâng, lão tổ tông. Khỉ lão uất kim hương lễ bái, trong ánh mắt tràn đầy thành kính sau đó hắn một lần nữa hóa thành một đoàn vầng sáng màu hồng phấn hòa nhập vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng vì khí lao ướt kim hương cảm thấy cao hứng, hắn rút cuộc thực hiện lứa hẹn tại thời điểm băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với bảy đại tiên thảo, nên trong nội tâm thoải mái hơn nhiều. Âm thanh sinh mệnh cổ thụ một lần nữa trở nên ôn hòa hơn. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ ở bên cạnh ta khỏe mạnh phát triển. đã có bọn hắn, ta vẫn sẽ để cho cái hải thần hồ này trở nên càng có đặc sắc. Tương lai người sẽ biết đấy. Cảm ơn Ngài. Đường vũ lân càng là kinh hỉ. Bảy đại tiên thảo có riêng tất cả đặc tính. Đều là cực hạn bên trong thế giới thực vật. Nếu như hậu đại bọn hắn có thể đem một bộ phận năng lượng sinh mệnh hòa nhập vào bên trong hải thần hồ, không thể nghi ngờ sẽ vì sử lai khắc học viện mà sử dụng. Tuy rằng hiện tại còn không biết sẽ là tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối là đại hảo sự. Sinh mệnh cổ thụ mỉm cười. Không cần luôn khách khí như vậy. Ngươi là hải tử ta chọn chúng, chính là hóa thân của ta. Còn có một việc là cái gì? Đường Vũ Lân nói. Một chuyện khác ta cùng ngài báo cáo qua. Chính là muốn trong hồ sáng lập một cái tiểu vị diện, hiện tại có thể chứ? Sinh mệnh cổ thụ nói. Có thể, ta đã chuẩn bị xong. Nhưng mà, loại sự tình này chỉ có thể là một lần. Hơn nữa, các ngươi phải khống chế tốt lực lượng trong đó. Ta chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ lực lượng ở bên ngoài. Bên trong nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ta đều trực tiếp đem đóng lại. Dù sao cũng không thể làm cho bộ phận lực lượng hủy diệt ảnh hưởng đến sinh thái trong Hải Thần Hồ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hệ thống sinh thái. Trong mắt Đường Vũ lân lóe ra hào quang kích động. Đối với Sử Lai Khác Học Viện mà nói, đây là một kiện rất trọng yếu. Một khi hoàn thành, sẽ sử dụng giúp Sử Lai Khác Học Viện đạt được tăng lên cực lớn. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong liền có thể qua. Bên này ta đã chọn xong nơi rồi, liền tại phía tây Hải Thần Hồ. Ngươi tới đó lúc sẽ thấy một cái vòng xoáy. Chờ các ngươi chuẩn bị xong, liền có thể tại chỗ đó sáng lập tiểu vị diện rồi. Có ta thủ hộ, vấn đề về an toàn ngươi không cần lo lắng. Sinh mệnh cổ thụ nói rất nhạt nhẽo, tràn đầy tự tin. Một lần nữa sinh trưởng, nó tuy rằng vẫn không thể cùng so với trước kia. Nhưng vô luận nói như thế nào, nó đều là chi nguyên sinh mệnh toàn bộ đấu la đại lục. Cho dù chỉ khôi phục một chút năng lực, đều là người thường không cách nào tưởng tượng được. Thật tốt quá! Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi! Ta đại biểu cho Sử Lai Khắc Học viện cùng đường môn, cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy thủ hộ lấy chúng ta." Sinh mệnh cổ thụ Ôn Hòa nói. "Được rồi, đi đi." Đường Vũ Lân lần nữa cúi đầu thăm hỏi, sau đó mới thúc dục hồn lực lặn xuống nước mà đi. Liền tại hắn lúc rời đi, Sinh mệnh cổ thụ khổng lồ đã xảy ra một chút biến hóa. Nó chậm rãi vặn vẹo, lộ ra một khuôn mặt như có như không. Nhìn phương hướng hắn rời đi, lộ ra mỉm cười ôn hòa. Tên hài tử ngốc này Ta làm sao có thể không thủ hộ sử lai khắc học viện cùng đường môn cơ chứ? Đường Vũ Lân nhảy lên bờ, nhẹ nhàng run lên. Sau đó hắn bị kích động mà đi về lầu dạy học chính sử lai khắc học viện. Bây giờ lầu dạy học chính đã đi vào sử dụng khí thế to lớn. Khôi phục lại phong mạo ban đầu lầu dạy học chính của sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân đi thẳng tới văn phòng giáo sư ở tầng cao nhất lầu dạy học chính. Đến gõ cửa ở một căn phòng. Mời đến, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong phòng chuyển ra. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, văn phòng rất rộng rãi, lộ ra rất cổ pháp. Hoàn toàn là dựa theo phong cách sử lai khác học viện cũ để tiến hành bố trí. Vũ trưởng không đứng dậy, hướng đường Vũ Lân có chút kho mình hành lễ. Các chủ. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Vũ lão sư, đã nói qua bao nhiêu lần rồi mà. Ngài là lão sư của ta, sao có thể hướng ta hành lễ? Vũ trưởng không lạnh nhạt nói. Đây là quy củ của học viện. Người bây giờ là hải thần các chủ, thân phận không giống với lúc trước. Đây là ngươi phải là tiếp nhận, nếu như ngươi không chấp nhận, ngược lại là làm khó cho ta. Đường Vũ Lân một hồi bất đắc dĩ. Đối với Vũ Trường Không, hắn là thiệt tình tôn kính. Tự ý nào đó bên trên mà nói, Vũ Trường Không là người mang theo hắn chính thức đi vào thế giới hồn sư. Vũ Trường Không nhìn hắn, lộ ra một tia mỉm cười ít thấy, nói. Nhìn bộ dạng ngươi bị kích động, hẳn là có chuyện tốt nha. Cùng so với năm đó, bây giờ đường Vũ Lân đã trầm ổn rất nhiều. Có thể làm cho hắn hương phấn như vậy, hiển nhiên là có chuyện tốt đã xảy ra. Đường vũ lân gật đầu nói. Đúng vậy, sinh mệnh cổ thụ đã đáp ứng chúng ta. Chúng ta có thể làm sự kiện kia rồi, hơn nữa còn tìm xong nơi cho chúng ta. Người xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Lông mi vũ trường không trao lên. Vậy thật tốt quá. Chúng ta bên này đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hắn vốn là có thể kiên trì 3 tháng, bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian, hoàn toàn tới kịp vậy ta lập tức đi chuẩn bị thừa dịp bọn hắn trạng thái khá tốt đương nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt rồi đường vũ lân cười nói tốt vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu ta đi trước báo với chư vị miện hạ sau đó tại ven hải thần hồ hồ đợi người vũ trường không nhẹ gật đầu đường vũ lân nhìn thấy vũ trường không không biết lúc nào đã nắm chặt nắm đấm bây giờ vũ lão sư là viện trưởng ngoại viện của sử lai khắc học viện đường vũ lân rất rõ ràng trọng trách trên người vũ lão sư nặng như thế nào Hắn là mang theo sứ mạng các lão sư đã hy sinh. Cho nên hiện tại hắn hoàn toàn đem chính mình kính dâng cho sử lai khắc học viện. Tại trong quá trình xây dựng lại học viện, hắn vùi đầu vào bên trong từng cái chi tiết. Mỗi ngày đều cực độ bận rộn, đồng thời còn phải khắc khổ tu luyện. Đối với hắn hiện tại mà nói, tu luyện sẽ cũng là nghỉ ngơi. Tại bên trong mái tóc dài màu lam, đã có thể nhìn thấy một hai cây tóc bạc. Mặc dù dung nhan không đổi, nhưng trong lúc vô hình tăng thêm vài phần tăng thương, Hiện tại, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm dị thường, Tu Vi tăng lên tốc độ cực nhanh. Có đôi khi ngay cả đường Vũ Lân, đều cảm thấy có chút nhìn không thấu Tu Vi Vũ Trường không. Phải biết rằng, đường Vũ Lân thế nhưng là có được cấp độ linh vực cảnh. Hai giờ sau, ven hồ Hải Thần Hồ, từng đạo thân ảnh xếp thành một hàng. Nhìn trước mặt Hải Thần Hồ, bọn hắn đồng thời không người, hướng về phương hướng trong hồ hành lễ. Đường Vũ Lân đứng ở phía đầu tiên, đội hình phía sau hắn đủ để kinh ngạc toàn bộ đấu la đại lục. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh đấu la nhã lị đều ở đây. Trừ rồi các nàng gia còn có đường môn vô tình đấu la Tào đức Chí, đa tình đấu la tăng hầm cũng tới. Mặt khác, còn có hai cha con Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đã đến từ gia tộc Thái Thản Cự Viên. Sáu đại cực hạn đấu la, hơn nữa Vũ Trường không, đường Vũ Lân là hai vị siêu cấp đấu la. Cái đội hình này là cường đại cỡ nào? Long Dạ Nguyệt chuyển hướng sang Nguyên Ân Chấn Thiên, mỉm cười nói, làm phiền rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên vội vàng đáp lễ, "Long lão ngài ngàn vạn đừng khách khí, luận bối phận, ngài hẳn là so với ta còn lớn hơn một cấp, thời điểm ta mới xuất đạo thì ngài đã uy trấn đại lục." Long Dạ Nguyệt mỉm cười nói, "Có thể có gia tộc thái thản cự viên hết sức ủng hộ, là vinh hạnh của sử lai khắc. Chúng ta liền chớ khách khí, Trường Không, liền đến chủ trì ngươi, mọi người chúng ta phối hợp với ngươi." Vũ Trường Không nói, "Vâng, thỉnh các vị miện hạ đi theo ta." Vừa nói, hắn trước tiên phóng người lên, Dùng thân nhoáng một cái, liền đã đến trên mặt hải thần hồ, bay đi hướng về phía tây. Đường vũ lân cùng sáu đại cực hạn đấu la, cũng là dâng lên thân hình theo sát phía sau. Cùng đi theo hắn cùng một chỗ, hướng về phía tây hải thần hồ. Hải thần hồ tuy rằng rộng lớn, bốn lấy tốc độ phi hành của bọn hắn, vẫn là rất nhanh đã tìm được đích tới của chuyến này. Rất xa, một cái vòng xoáy đường kính ước chừng chừng 30 thức hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Vòng xoáy đang tròn, chậm rãi lượn vòng, tốc độ nước chảy cũng không tính rất nhanh. Nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú đến bên trong vòng xoáy, lại rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó thâm sâu. Tất cả mọi người là cường giả tu vi cực cao. Tất cả đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại bên trong vòng xoáy mãnh liệt kia có không gian chấn động. Các vị cực hạn đấu la tự nhiên tản ra đến chung quanh vòng xoáy. Vũ Trường không nhìn về phía đường Vũ Lân. Trên người đường Vũ Lân nguyên một đám hồn hoàn hiển hiện mà ra. Trong đó xếp đặt tại vị trí thứ 5, hôn hoan màu lục kim hào quang lập loè. Hai tròng mắt hắn cũng tiếp theo biến thành một bên màu xanh bích. Một lát sau, hắn hướng Vũ Trường Không gật đầu, bày tỏ mình đã có liên lạc với sinh mệnh cổ thụ. Vũ Trường Không không chần chừ nữa, cung kính hướng về phương hướng vòng xoáy cúi đầu, sau đó trân trọng nâng lên hai tay, không biết từ lúc nào, tại lòng bàn tay của hắn đã có một tảng đá, một khối tảng đá cực kỳ kỳ dị. Tảng đá kia toàn thân hiện lên màu tím đen. Lúc Vũ Trường Không đem nó cầm ra, Có thể nhìn thấy, tại tảng đá biểu hiện ra có rất nhiều nơi vồ về, mà bên trong những thứ này, đang có từng bó hào quang màu tím bắn ra hướng ra phía ngoài. Những thứ hào quang màu tím này vốn chỉ là đường kính ước chừng nửa xích, nhưng lúc vũ trường không đem lấy ra một quả đỉnh châu không màu trên tảng đá kia. Sau đó, lập tức những thứ hào quang màu tím này bành phái mà ra, chiếu dọi bốn phía. Đứng mũi chịu xào đúng là vũ trường không ở khoảng cách gần nhất, tại trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ thống khổ. Mà hào quang màu tím mang đến đấy chính là khí tức hủy diệt vô cùng thuần túy. Khí tức kinh khủng, phẳng phất muốn đem tất cả toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Khuôn mặt đường vũ lân nghiêm túc, sáu vị cực hạn đấu la cũng là như thế. Bảy người cơ hồ là đồng loạt ra tay, hồn lực khổng lồ chấn động tự nhiên liên tiếp thành một màn hào quang. Đem tất cả năng lượng hủy diệt đều bao phủ ở bên trong. Không để cho nó có chút tràn ra ngoài. Viên này thoạt nhìn không lớn, nhưng trong viên đá ẩn chứa năng lượng hủy diệt, thậm chí còn muốn vượt qua bức xạ trong Hải Thần Hồ lúc trước, hơn nữa còn thuần túy hơn nhiều lắm. Vũ Trường Không hất lên tay, trực tiếp đem nó vứt vào bên trong vòng xoáy, tảng đá vào nước, lập tức toàn bộ vòng xoáy trong khoảng khắc đã bị phủ lên thành màu tím đen. Vũ Trường Không nhanh chóng nuôi lại ra ngoài, cùng bảy người khác túm lại thành vòng tròn. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt trước tiên ra tay, cặp tay già nua đuỗi ra, tràn đầy nét nhăn. Bàn tay đột nhiên trở nên trắng muốt như ngọc, lăng không làm ra một cái động tác xé rách. Lập tức, không khí dường như bị xé mở, một cái khe hở cực lớn trống rỗng xuất hiện. Lúc cái khe hở này xuất hiện, xung quanh tất cả bị nó điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, năm vị cực hạn đấu la khác cũng là đồng loạt ra tay. Tại trên người bọn họ, đều hiện lên một tầng vầng sáng vàng mật mờ. Đó cũng không phải hồn lực, mà là tinh thần lực vô cùng cường đại của bọn hắn. Năm vị cực hạn đấu la riêng phần mình cầm ra một bên khe hở không gian này, Đồng thời đem nó xé rách ra Đúng là liền như vậy đem một cái khe hở không gian kéo lê thành hình tròn Phải biết rằng biên giới vết nứt không gian là có thể thiết cắt tất cả vật thể Đem khe hở như vậy lôi kéo ra Quyết không phải lực lượng bình thường có thể làm được Khí tức hủy diệt vừa mới tràn vào trong nước lập tức bị cắn nuốt Cùng khe hở liên tiếp ở một chỗ Đường vũ lân một bước bước ra Đã đi tới rồi ngay phía trên khe hở Tam tự đấu khải không chút do dự phóng thích ra Sau lưng hai cánh cực lớn mở ra Bảo chỉ thân thể của mình lơ lửng tại trên cái khe hở, không để cho mình rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, hai tròng mắt hắn trở nên ngưng thực hơn. Trên người quang hoàn màu lục kim đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vị trí trung ương hải thần hồ, một đạo hào quang màu xanh biếc phóng lên trời. Ở giữa không chung kéo lê một đạo đường vòng cung. Chuẩn xác vô cùng phóng đến trên người hắn. Lập tức đem cả người hắn đều phủ lên thành màu lục kim. Màu lục kim như hòa tràn đầy khí tức sinh mệnh cực độ nồng đậm Cùng tảng đá trước kia tạo thành cực kỳ đối lập, sinh mệnh cùng hủy diệt là hai loại năng lượng bất đồng bỗng nhiên va chạm, lập tức vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Cái âm thanh nổ vang này dường như xuất hiện ở vị trí hư ảo giao nhau, chỉ có 8 người ở đây mới có thể nghe được. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức yếu bớt, nhưng mà, cái không gian bị xé rách lại đột nhiên dừng lại. Một mảnh hào quang màu bạc đột nhiên từ bên trong phía dưới vòng xoáy trào lên mà ra. Âm thanh trầm thấp vang lên theo Sinh mệnh là phần cuối hủy diệt, hủy diệt là bắt đầu tất cả chế sinh, bọn hắn làm đầu nguồn lẫn nhau, làm trọng điểm lẫn nhau, bọn hắn vốn là áo nghĩa cuối cùng của thế giới, bọn hắn cũng là hạch tâm tiểu thế giới này, tập trung lại đi, sinh mệnh cùng hủy diệt chi trùng, sáng tạo đi, làm ra thế giới mới, màu xanh lá, màu tím, màu bạc, ba sắc quang mang đồng thời trào lên, tựa như hải nạp bách xuyên, hội tụ hướng vết nứt không gian bị xé mở. Lập tức, toàn bộ vết nứt không gian kịch việt nổi lên sóng gió. Đường Vũ Lân, Vũ Trường không cùng với sáu vị cực hạn đấu là đồng thời đem hồn lực của mình, toàn lực phát ra, rót vào trong cái khe kia. Trung quanh hải thần hồ đột nhiên nhắc lên cơn sóng gió động trời. Mà trong vòng xoáy cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phải biết rằng, đây chính là sáng tạo một cái tiểu vị diện. Mà một cái vị diện hình thành, đối với toàn bộ thế giới mà nói, sẽ có ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác đơn giản mà nói, bọn hắn bây giờ đang làm một chuyện giống như là sáng tạo ra một cái vị diện nhỏ như vạn thú đài, mà vị diện ra đời trừ giữa tự nhiên vũ trụ mà hình thành ra thì chỉ có thần cách mới có thể làm được điểm này. ở đây không có một vị thần cách, cho dù sinh mệnh cổ thụ cũng không phải. cho nên bọn hắn lợi dụng đấy là giữa va chạm của hủy diệt cùng sinh mệnh, va chạm ra một điểm bản nguyên chế sin, lại lợi dụng điểm bản nguyên này để đáp nạn cái tiểu thế giới này. chuyện này chỉ có sinh mệnh cổ thụ sinh tồn vài vạn năm mới có thể làm được. Mà ra đời tiểu thế giới cần có năng lượng, liên cân dựa vào cường giả bọn hắn rót vào. Nếu như thuần túy dựa vào sinh mệnh cổ thụ để hoàn thành, như vậy, sinh mệnh cổ thụ vừa mới khôi phục sinh mệnh lực khổng lồ chắc chắn sẽ tiêu hao quá độ. Ngay tại lúc này, tu vi liền phát huy tác dụng vô cùng lớn. Sáu vị cực hạn đấu la tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng không lâu sau, đầu tiên xảy ra vấn đề nhưng là Đường Vũ Lân. Hắn mới vừa tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la. Căn cơ cũng tuyệt đối đầy đủ vững chắc, nhưng bản thân hắn còn phải gánh chịu nhiệm vụ truyền lại năng lượng sinh mệnh, bản thân tiêu hao chính là lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy vết nứt không gian kia như là không đáy, không dứt cắn nuốt hắn hồn lực, rất nhanh liền có cảm giác suy bại. May mắn bản thân hắn còn có huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại ủng hộ, mới có thể ổn định lại cục diện. Đại hoa màu hồng phấn tại sau lưng của hắn nở rộ, thôn thực thiên địa tự nhiên phóng thích, vì hắn bổ sung đại lượng tiêu hao hồn lực. Khiến đường Vũ Lân có chút kinh ngạc, đúng là Vũ trường không rõ ràng kiên trì cũng rất vững vàng. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Vũ lão sư, đã không phải là giống như siêu cấp đấu la rồi. Hắn dưới tình huống bận rộn, tu vi tiến bộ rõ ràng còn có thể nhanh chóng như thế. Thật làm người khác kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh lá cùng màu tím dần dần biến mất. Màu bạc dần dần trở thành nhạt, mà không gian khe hở kia, thì là cùng vòng xoáy phía dưới dần dần trùng hợp ở một chỗ bên trong vòng xoáy có thêm từng điểm tinh quang, hào quang sáng chói. ban đầu không gian đơn thuần chấn động bắt đầu xuất hiện biến hóa. toàn bộ không gian ổn định lại, cảm giác thôn phệ bắt đầu yếu bớt. lúc một điểm hào quang màu ngà sữa bắt đầu từ bên trong hiển hiện đi ra, toàn bộ vòng xoáy giống như là một cái thông đạo dài dằng dặc, có thể nhìn xa đến phương xa vô cùng. một cái thông đạo trong không đến phần cuối, hồn lực mọi người cũng đã tiêu hao hơn phần nửa. thấy một màn xuất hiện như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Long dạ nguyệt hướng vũ trường không gật đầu. Vũ trường không lập tức duỗi ra hai tay. Cùng lúc đó, từng điểm hào quang bắt đầu ở thân thể của hắn sáng lên. Đấu khải trắng ngoãn như tuyết hiển hiện mà ra, màu lam mỹ lệ, hoa văn răng đầy tại phía trên đấu khải. Một cái âm thanh đường vũ lân đời này cũng không muốn nghe chuyển đến. Cạc cạc cạc. Nhanh như vậy liền làm xong rồi sao? Thật sự là không tệ. Hiệu suất rất cao nha. Sắc mặt vũ trường không tự hồ trở nên càng lạnh hơn vài phần mà tại trong tràng, cho dù là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lệ Bực Tu Vi này, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thậm chí sắc mặt Đường Vũ Lân đều có chút tái nhợt. Lũ tiểu gia hỏa này làm gì vậy? Cái biểu lộ này là sao? Không chào đón chúng ta sao? Long Dạ Nguyệt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bái kiến bảy vị tiền bối. Bảy đoàn hào quang hóa thành bảy đạo thân ảnh. Bảy đạo thân ảnh này, đối với các đệ tử xuất thân tại nội viện mà nói, tuyệt đối cũng coi là khắc cốt minh tâm. Bởi vì bọn hắn chính là phá diệt lão ma, thôn phệ lão ma, căm hận lão ma, ác mộng lão ma, dục vọng lão ma, lười biếng lão ma cùng với tham lam lão ma. Tham lam lão ma với khuôn mặt mập mập ấm áp cười híp mắt nói: "Tiểu Vũ Lân, nghe nói ngươi đã là hải thần các chủ rồi, chúc mừng, chúc mừng. Không hổ là hài tử được chúng ta dạy dỗ ra. Đánh rắm, đánh rắm, cùng ngươi có quan hệ gì, rõ ràng là lão phu dạy dỗ đi ra đấy. Lão phu mới là người thứ nhất coi trọng nam nhân như hắn." Phá diệt lão ma lập tức cùng nhau đi lên. Cắt, các ngươi có ích lợi gì? Không có ta hồng trần luyện tâm, dục vọng vô biên dạy dỗ, hắn có thể có hôm nay sao? Ồ, tiểu vũ lân, ngươi đã không phải là sử nam nữa sao? Nhanh nói cho dục vọng tỉ tỉ, là ai cầm lần đầu tiên của ngươi? Ta là rất muốn biết đấy. Có phải là tiểu cô nương trong ảo cảnh hay không? Hay là ngươi lại di tình biệt luyến rồi hả? Nếu có được lựa chọn, đường vũ lân thật muốn quay đầu bỏ chạy. Đối mặt với bảy vị lão ma này, vô luận tâm tình của hắn có tốt cỡ nào, lúc này đều có loại cảm giác muốn tan vỡ. Không có cách nào khác không tan vỡ, từng đã là trí nhớ thật sự là quá sâu, làm người khác không cách nào quên được. Ai ra? Ngươi là nha đầu Dạ nguyệt kia sao? Tuy rằng ngươi già rồi, nhưng khí tức nhất là ánh mắt vẫn không thay đổi. Ta suy nghĩ, à đúng rồi, ngươi sau này là gả cho người nào? Ai tới lấy người? Người kia cũng trở thành hải thần các chủ. Thế nhưng là, ta nhớ được lúc trước ngươi tại ma quỷ đảo, giống như lúc hồng trần luyện tâm nghĩ đến không phải là hắn nha. Long dạ nguyệt vội vàng cắt ngang dục vọng lão ma mà nói. Khục khục, tiền bối, tiểu thế giới đã thành. Các ngươi vẫn là nhanh lên nhập chú vào đi. Sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Đường vũ lân ngẩn đầu nhìn lên trời, cố nén nụ cười. Vũ trường không thì là nghiêng đầu nhìn về phía một bên, giống như là không nghe thấy. Tiểu trường không đáng thương nhất nữa nha. dục vọng lão ma còn muốn nói. Cuối cùng là bị phá diệt lão ma bên cạnh kéo lại. Đi đi, đi mau đi. Sau này hãy nói. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Biết quá nhiều bị chết càng nhanh. Thật vất vả mới đổi lại nơi ở, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy. Tham lam lão ma cười hắc hắc. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, không được. Nói xong, hắn vung tay lên, trước tiên hướng về không gian thông đạo bay đi. Sáu vị lão ma khác biểu lộ khác nhau, đi theo phía sau hắn bay vào bên trong thông đạo nhìn thấy bảy vị lão ma rời đi, đường vũ lân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. bàn tay long dạ nguyệt đã bóp sắc sắc, hung hăng trợn mắt nhìn vũ trường không một cái. cái đề nghị này, thế nhưng là hắn nói ra đấy. đúng vậy, vũ trường không đang không ngừng hộ tống học viên tiến về ma quỷ đảo huấn luyện. sau đó, cùng bảy vị lão ma thương lượng một chút. hiện tại lực lượng dạy học ở sử lai khác quá mức đơn bạc. có biện pháp gì tăng cường hay không? bảy vị lão ma vừa nghe nói sinh mệnh cổ thụ sống lại rồi, lập tức liền động tâm tư. Bọn hắn cần sinh hoạt tại nơi có sinh mệnh cùng hủy diệt, cũng chính là bằng vào chế sinh bản nguyên bảo trì linh hồn không tiêu tan, cho nên chỉ cần chế tạo ra nơi cùng loại liền có thể sinh tồn. Sau khi Vũ Trường không cùng Đường Vũ Lân thương lượng, Đường Vũ Lân lại tìm sinh mệnh cổ thụ hỏi thăm, xác thực nhận thức dùng được. Lúc này mới đem bảy vị này mời qua, sáng lập một cái tiểu vị diện, đem hạch tâm hủy diệt ở ma quỷ đảo cắm vào đây. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ đầy đủ nồng đậm năng lượng sinh mệnh, duy trì cái tiểu vị diện này tồn tại liền tương đương với đem 7 vị lão ma đã mang đến Hải Thần Hồ. Mà cái sáng lập ra tiểu không gian này, đối với Sử Lai Khắc Học Viện tác dụng liền rất lớn. Có thể dùng đảm đương làm chỗ tránh nạn, đồng thời cũng là căn cứ tiếp nhận cho 7 vị lão ma huấn luyện. Không hề nghi ngờ, cái này đối với cùng Sử Lai Khắc Học Viện có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, giống như trước đây, vẫn là chỉ có đệ tử nội viện, đi qua khảo nghiệm mới có tư cách được 7 vị lão ma huấn luyện quân sự. Đột nhiên, hào quang lóe lên, Tham Lam lão ma lại bay trở về. Tiểu Vũ Lân, chúng ta nếu như về ngụ ở học viện, chuyện này chúng ta đều rất vui vẻ, cuối cùng không cần cô độc như vậy. Cho nên, chúng ta quyết định đem cái quyền đặt tên cho cái tiểu vị diện này giao cho các ngươi. Ngươi đã là hải thần các chủ, vậy ngươi liền đặt tên đi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, còn gọi ma quỷ đảo không được sao. Tham làm lão ma trừng mắt. Ngươi nói ai là ma quỷ? Chúng ta đã không ở ma quỷ đảo nữa rồi. Chúng ta thế nhưng là nguyên lão của học viện. Không bằng như vậy, ngươi xem gọi là Thất Thánh Uyên thì như thế nào? Được, ta cảm thấy cái tên này không tệ. Được rồi, ngươi đã đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi. liền gọi Thất Thánh Uyên đi nha. Nói xong, vị lão ma này dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đã nói để cho ta đặt tên cơ mà. Thất Thánh Uyên sao? Thất Mạo Uyên còn không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, đường Vũ Lân không phải ý định phản đối mấy vị này. Mấy vị này biết rõ bí mật thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, bọn hắn cũng đúng là nguyên lão sử lai khắc học viện, chỉ bất quá không ai thích bọn hắn. Long dạ nguyệt quay người nhìn về phía các vị cực hạn đấu la. Cảm tạ các vị hôm nay trợ giúp. Tiếp theo ta cùng nhã lị sẽ giúp trợ bảy vị tiền bối củng cố vị diện. Các vị mời trở về. Tăng hâm cười vô cùng sung sướng. Long lão ngài yên tâm, chúng ta cái gì cũng không có nghe thấy. Long dạ nguyệt sắc mặt tối sầm. Đi mau, đi mau. Ha ha. Vị đa tình đấu la này nhịn không được cười lớn một tiếng, quay người mà đi. Nếu như chẳng qua là một mình hắn, hắn cũng không dám khiêu khích như vậy. Nhưng có vô tình đấu la tào đức trí tại đây, lực lượng bọn hắn liền đủ nhiều. Vững chắc một cái tiểu vị diện không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là loại một tự sáng lập ra đấy. May mắn có sinh mệnh cổ thụ trợ giúp, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống tiểu vị diện một lần nữa tổn hại.